Xin chào tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quay Âm và tối nay mời quý vị sẽ đến với tập truyện Dẫm Mộ Mới Đáp của tác giả Nguyễn Noren. và Quý vị hãy nhấn tay vào dò hàng ở góc trái màn hình để ủng hộ cho Duy Thuận và ekip có thêm kinh phí duy trì và phát triển kênh với các sản phẩm rất đa dạng mẫu mã đến từ tiệm độ bình an. Giá cả thì rất là hợp lý. Cảm ơn quý vị. Mời quý vị sẽ lắng nghe chuyện ngay sau đây. Trong đêm khuya thanh vắng, phản phất là những cơn gió nhẹ làm lay những tán cây, những ngọn cỏ. Thi thoảng lại còn có thêm cả tiếng chó sủa phá đi không gian yên tĩnh. Tưởng chừng vào giờ này sẽ chẳng có ai đi lại ngoài đường. ấy thế nhưng không phải. Thấp thoáng trên con đường làng bây giờ là hai thanh niên bước thấp bước cao đang khoác vai nhau đi liêu siêu, ngã bên này, nghiêng bên nọ. Một trong hai tay vẫn còn đang cầm chai rượu khô đi khô lại. Tay chỉ trỏ, miệng lầm bẩm. Mẹ cái thằng chói. Mày hôm nay mà không cạn tao thì tao đập chết nó rồi. Mày lẻ nhẹ nó ít thôi. Ba cái chén dấm vào cứ oang oang cái mồm lên. Người kia mắt mũi cũng díu dấm vào. Tuy vậy nhưng ta vẫn còn đủ tỉnh táo để dìu dắt người bạn của mình. Oang cái gì? Mẹ nó. Hàng quán mở ra còn đuổi người ta về Trong khi mới có gần 10 giờ chứ có phải muộn mạng gì đâu Nghe kẻ nát rượu lẻ nhà Người kia cũng chẳng lên tiếng đáp lại nữa Hai con người đêm hôm say xưa này là vững và quý Cả hai năm nay 25 tuổi Nhưng không công ăn việc làm gì Giờ vào nhà có chút điều kiện Mà suốt ngày nhậu nhạt rượu chè mà thôi Rồi lại nhắc tới chuyện ban nãy, chả là hai thằng không có việc gì làm nên mới rủ nhau ra quán nhậu của người tên Văn ngoài đầu làng để làm chén rượu. Ngày thường uống đến đêm chẳng sao, ấy thế mà hôm nay chỉ mới 9h30 thôi, Văn đã ra nói khéo để đóng quán. Hỏi ra thì nay là mùng 1 tháng 7, tháng cô hồn, nên việc bán tối sẽ nghỉ sớm. Vốn là người chẳng tin gì ba cái chuyện ma quỷ... Vẫn nghe lý do nó không hợp lý Lại đăng cái tầm uống vào Hắn không chịu mà lè nhẹ tranh cãi với cả văn Người trên kẻ dưới chẳng chịu nhịn nhau mâu thuẫn xảy ra ngay lúc ấy Trải lọ bay tứ tung May sao là có vài người đang trên đường về Họ mới dừng lại mà can ngăn Chứ không hôm nay đúng thực là vững Trong cơn say phải đâm cho văn mấy nhát rồi Mà cả hai bị đuổi đi Cũng nào có chịu về nhà Vẫn lang thăng đầu đường xó chợ như hiện tại. Rượu uống cũng sắp hết chai. Nhưng càng say càng muốn uống. Vững khi này mới bảo. Rượu sắp hết bố nó rồi. Mày nghĩ xem. Giờ. Còn chỗ nào người ta bán không? Mày có bị thần kinh không? Đêm hôm thế này thì ma nó bán rượu cho nhà mày à? Quý lở đờ đáp lại. Ờ. Thằng này giói. Đi. Đi. Tao ớ. Có chỗ uống rượu rồi Sau câu nói của Quý Vẻ mặt vững sáng bừng lên Vậy như hắn ta đang nghĩ ra một địa điểm nào đó Để lấy rượu Quý giờ muốn về nhà lắm rồi Nhưng để thằng bạn nát của mình đi lang thang Thì hắn lại chẳng yên tâm Miễn cưỡng hắn cũng đồng ý Mẹ Đi đâu thì đi nhanh lên rồi về Không lại đi đến sáng dân là người ta thấy người ta cười cho Tao với <cười> mày còn cái đếch gì để người ta cười chứ Vững cười hề hề đáp lại Quả đúng là vậy Trong cái làng này Vững với quý làm gì còn cái gì cho người ta chê Người ta cười nữa đâu Đến ngay cả bố mẹ bọn chúng Cũng còn ngao ngán đến tận cổ Nếu không phải là cha là mẹ chúng Vậy thì mấy ông bà cũng mặc xác Cho hai thằng đi đâu thì đi Chết đâu thì chết rồi Mày say lắm rồi đấy. Quý ngào ngán đáp lại. Say? Chưa say đâu. Phải uống hai lít nữa mới say được. Giờ để tao dẫn mày đi. Uống xong rồi tao với mày về. Vẫn dừng hẳn bước lại. Hắn nhìn chầm chầm ăn và cố ra vẻ tỉnh táo mà nói. Rồi rồi bố chưa say. Đi đâu thì đi nhanh lên. Mẹ ẩm mỹ ở đây người ta lại tưởng phường trộm cắp. Nghe xong quý không nói nữa, hai thằng lại khoác vai nhau loạn trọng đi theo bước chân của rượu. Tưởng vững dẫn mình đi đâu mua rượu, ấy thế mà không phải. Nơi mà vững đi tới là nghĩa địa của làng. Nằm tách biệt hoàn toàn với nơi mà người dân sinh sống. Thành ra ở đây bây giờ yên tĩnh, lạnh lẽo, âm u lắm. Ngoài tiếng gió rít ra thì không có một thứ thanh âm nào khác vang lên nữa cả. Mày... Mày đi ra đây làm đéo gì vậy? Quý còn chút tỉnh táo nhận ra đang đứng giữa nghĩa địa thì gắt lên hỏi. Ờ, <cười> chẳng phải mày bảo ma mà mới bán rượu còn gì. Đây, tao dẫn ra đây mua rượu đây. Vững nhìn quý cười đắc ý. Quý bây giờ ngao ngán vì thằng óc bá đậu này đã hiểu sai ý của mình. Nhưng chưa kịp nói gì, đã thấy vững rút ra một sấp tiền lẻ. Hắn ném á, Bốp cái lên phần mộ gần cạnh, rồi tự nhiên lấy chai rượu cúng ở đó. Quay về nhìn quý, hắn đưa chai rượu lên tay lắc lắc. Thế là có rượu uống chứ có gì đâu. À, quên mất. Tưởng vẫn nhận ra điều gì, nhưng không. Hắn quay lại chầm chằm nhìn về phần mộ vừa nấy, miệng lèo nhèo. Đây nhá, tiện tôi mua chai rượu đi nhá. Giết lời là hắn ngồi sụp luôn xuống dưới nền đất, cái tay không quên kéo theo người bạn của mình ngồi xuống theo. Bật nắp chai rượu, vẫn tù lết một hơi để đưa sang cho quý mà tiếp. <cười> rượu ngon, đến lượt mày đây. Quý cũng chẳng phải người mê tín nhưng ít nhiều hắn ta cũng có những sự kiêng kỵ Này vẫn đưa cho chai rượu cúng như thế này, dù cũng hơi thèm thật, nhưng quý chẳng có gan mà uống. Hắn xua tay. Thôi, tao xảy lắm rồi. Mày uống mình đi. Tao nghỉ lúc rồi tí tao đưa mày về. Trăng thành gió mát, rượu ngon bản hiền. Cái tầm này thì còn về đâu được nữa. Vẫn nghe không chịu. Không, ít nhiều mày cũng phải uống với tao. Xong rồi đi đâu thì đi. Miễn cưỡng quý đành nhận lấy chai rượu. Nhưng hắn chỉ giả bộ đưa lên miệng thôi chứ không nhấm nháp tí nào cả. Được rồi, thế xem nào. Nhìn người bạn mình đã uống, vẫn lấy lại chai rượu rồi tụ ức tiếp một hơi, sau rồi đặt mạnh xuống nền đất. Nhớ lại việc vừa nãy va chạm với Văn, hắn vẫn còn cay. Hắn còng mày méo miệng nói. Cái thằng Văn này hôm nay còn sống được là nhờ có thêm vài người khác can ngăn. Mai để tao tìm nó xem thằng nào can được nữa. Quý nghe vậy lắc đầu. Thôi thôi thôi, tao xin mày Vừa mày phang thẳng chai rượu vào đầu nó Nếu tao không kéo lại Giờ chắc nó chết mất rồi Đấy Mẹ anh em với nhau Mày thấy như thế mày không phụ tao một tay Đằng này cứ gắn tao giữ tao lại để cho nó đấm mà Vững quay ngoát sẵn trách móc Quý Quý nghe xong chẳng thèm quan tâm tới nữa Hắn ta chống tay rồi nằm ngựa luôn xuống Ơ, mẹ cái thằng này Đang đậu chè mà lại ngủ thế này Tao, tao mệt Mệt lắm rồi, mày tha tao đi Quỳ đắp bắp đáp lại Rồi kệ cho Vững có nói thêm gì Hắn ta cũng chẳng thèm ngồi dậy nữa Bất cần Vững tầm này uống một mình cũng được Cứ hết hơi này đến ngụm khác Chả mấy mà chai rượu cúng Đã hết sạch Tuy vậy nhưng Vững vẫn chưa thỏa mãn Hắn ta đứng dậy rồi loạn trạng Sở hết ngôi mộ này Đến phần mộ khác, mãi sau rồi hắn cũng tìm được một ngôi mộ có thứ mình cần. Chẳng vậy mà ở đây còn có đĩa hoa quả còn mới cứng nữa chứ. Cầm hết tất cả vào trong tay, hắn khoái chí nói. <cười> Thôi xin nhá là cũng hết sạch tiền rồi, chẳng có tiền mà mua nữa đâu. <cười> Dứt lời vững cầm những chiến lợi phẩm rồi loạn trạng đi về vị trí cũ. Ngồi xuống bên cạnh quý Vẫn đưa tay giật giật ống quần của quý miệng gọi Dậy, dậy đi cái thằng Tao lại kiếm thêm được cả mồi nhắm nữa đây này Cơ mà tầm này rượu ngấm rồi Quý còn biết cái gì nữa đâu Gọi thế gọi nữa Thì quý vẫn chỉ ngáy khò khò mà thôi Quý không dậy Vẫn lại đành lùi thổi uống rượu một mình Trời càng về đêm Nhiệt độ càng xuống thấp Đằng này còn ở nghĩa địa Dù say xưa nhưng lúc này Vững có thể cảm nhận được rõ Cái lạnh lẽo heo hút Từ nơi đây mang lại. Có chút không thoải mái Vững muốn về nhà để nghỉ ngơi Nhưng giờ dù đã ngấm cả người chân tay nhũn nhụn ra cả rồi Chỉ có việc đứng dậy thôi Đối với Vững còn khó Chưa đừng nói là đi về được tới nhà. Đến đâu thì đến Vững sau ấy cũng từ từ Ngả lưng xuống nằm cạnh quý Cả hai nằm Sát sạt vào nhau Và đó cũng là cách duy nhất Để giữ ấm Rượu say dễ ngủ Chỉ chớp nhoáng là Vững đang ngáy Không còn biết trời đất là gì nữa Đến khi Vững lấy lại được chút ý thức Trong cơn mơ màng Anh ta cảm nhận như đang có một bàn tay nào đó Đặt nhẹ lên cơ thể mình Rồi mân mê sờ soạn Chưa dừng lại tại đó Văng vẳng bên tay hắn còn nghe thêm được những lời thì thầm to nhỏ Và những âm thanh khó chịu ấy đã khiến hắn không chịu được nữa Mở tròn mắt, thư ánh sáng ban ngày chiếu thẳng vào Khiến cho vững không kịp thích nghi mà lại nhắm chặt lại Sau đó lại từ từ mở ra Bây giờ xung quanh đang là ba bốn người vây quanh Mẹ cha nhà mày Tao để mày đói khát hay sao mà đêm hôm mày không về? Còn tụ tập đàn đúm rồi mang cả rượu cúc của người ta ra uống thế hả? Còn chưa kịp nhận ra mấy người thì ngay lập tức vững đã ăn liền mấy cái nón vào đầu. Kèm theo đó là câu nói oang oang bên tay. Bà, bà làm cái gì đấy Người vừa cho hắn mấy cái đập ấy là bà Thu, mẹ của hắn. Bà cũng chỉ mới ra tới đây khi có người nói con bà trúng gió đang nằm ở nghĩa địa mà thôi. Nhưng giờ thấy hắn tỉnh rồi, và không kìm nổi sự tức giận nên mới có hành động như vậy. Làm cái gì này, làm cái gì này. Lại thêm vài cái bạc nữa. Vững khi này khua khua tay tránh né rồi đứng phát dậy. Bạn điên rồi hay sao? Vững bực tức quát lớn lên. và Thu định phang cho vững mấy cái nữa thì được mấy người đứng đó gàn lại. Ừ, thôi thôi chị Thu ạ, nó tỉnh dậy là tốt rồi. Chỉ cứ bình tĩnh lại đã. Nói nói như vậy là được rồi. Còn cái thằng này nữa. Thôi tỉnh rồi thì về nhà mà ngủ đi. Đứng đây tranh cãi cái gì? Vẫn nhận lúc mấy người gàn bà Thu lại thì chẳng thèm quan tâm tới gì mà quen ngoát người bỏ đi luôn. Bà Thu nhìn theo bóng lưng của đứa con trai hư hỏng thì chỉ biết lắc đầu nức nghẹn. Mẹ cha tiên sư nhỉ nó. Sao tôi gây ra cái nghiệp gì Mà lại sinh ra cái thằng trời đánh như nó thế không biết Nói thì nói vậy Nhưng con do mình đứt ruột đẻ ra Dạy dỗ bảo ban không được Bà Thu trong lòng nghĩ Chua sót cay nghiệt lắm chứ Thôi thì Cha mẹ sinh con trời sinh tính Biết làm sao bây giờ hả chị Một người khác lên tiếng động viên an đuổi Bà Thu nghe xong cũng đành ngậm ngùi gật đầu Bây giờ việc của bà là xem nó lấy đống đồ này ở đâu, phận mộ nào để bà còn làm cái lễ dân lại người ta. chưa cứ vậy mà đi về thì bà cũng chẳng yên tâm. Mấy người có mặt khi này cũng giúp đỡ bà. Sau một lúc dạo quanh nghĩa địa họ cũng xác định được hai phần mộ mà vững đêm qua đã vơ vét ở đấy. Họ tìm được cũng là nhờ số tiền vững để ở đó. Chưa kể là lúc lấy đồ, lưu hương đổi đĩa, bày... Còn bị vững xô lung tung cả lên Phía vững Tưởng đâu sau khi tỉnh táo Hắn sẽ về nhà nhưng chẳng phải Loạn tràng trên con đường Trong làng Chẳng biết thế nào hắn lại nghĩ đến vụ việc Với Văn tối ngày hôm qua Trong lòng nổi lên chút cay cú Vững nghĩ rằng Rồi dào bước nhanh hơn Tìm tới quán nhà Văn Thấy Văn đang lau bàn lau ghế vững không nói năng gì Mà lừ lừ tiến lại Rồi cầm lên chiếc ghế inoc Mẹ thằng chó này Vũ bộp Vă không để ý liền ăn ngay một đập của vững Cú Phan đó là cho hắn bừng tỉnh giật lùi về phía sau Thằng chó cắn trộm bố mẹ Vă cũng không phải d dạng vừa ổnn định lại hắn cầm ngay con dao ở mặt bàn gần đó chỉ thẳng về phía của Vững kèm câu trời đầy cay cú Cắn này. Dứt lời vẫn ném phăng cái ghế thẳng về phía của Văn Theo sau là cú đạp như trời ráng Văn đưa tay lên Chặn được cái ghế thì lại ăn nguyên cái đạp Khiến cho gã đổ hình luôn xuống Con dao đang cầm trên tay cũng rơi văng ra một đoạn chớp lấy lúc này Vẫn không người của lấy con dao rồi dơ lên Chết mẹ mày đi Tưởng chừng đâu Văn sẽ ra đi vào khoảnh khắc này Nhưng không Một viên gạch từ đâu bay tới đập cốt phát vào đầu của Vững Cô bà chạm khiến cho Vững choáng váng chốt nữa gục xuống Từ từ hạ con dao xuống Vững quay người lại với ánh mắt đằng đằng sát khí còn chó cái này Người ném viên gạch vừa rồi là vợ của Văn Cô bây giờ đang đứng đun rảy cách Vững chỉ chừng 10 bước chân chạy Văn tỉnh táo hơn đã đứng dậy được Gã không đánh lén mà hét lớn rức co giò lên chạy. Vợ của hắn thấy vậy cũng co chân lên chạy theo. Vợ chúng mày không thoát được tao đâu. Vẫn không biết đuổi ai thì tức tối gào lớn lên, sau đó thì khu tay khu chân đập phá đồ đạc của quán nhà Văn. Đến khi vững rời đi, phía sau hắn chỉ còn lại một bãi chiến trường chờ người thu dọn. Rời khỏi quán của Văn Vững trở về nhà mà nét mặt vẫn còn hậm hực lắm Ông Lộc là bố của Vững khi này đang ngồi xem tivi Kỳ tình trước đứa con ngỗ ngựa không thể dạy dỗ này Ông đã chán lắm rồi Nó về ông cũng chẳng thèm nhìn, thèm nói lấy một câu Và Vững cũng vậy Hắn ta chẳng thèm nói gì Mà lặng lẽ đi luôn lên trên phòng của mình Ở trên tầng 2 Thời gian khoảng 2 giờ sau qua đi Bà Thu khi này cũng trở về nhà, nhìn ông Lộc đang xem tivi bà hỏi. Thằng kia nó đã về chưa? Ông Lộc hất hàm lên tầng 2 đáp lại. Về được một lúc rồi, cái loại đấy cứ kệ xác nữa, bà còn quan tâm làm gì? Bà Thu lắc đầu ngao ngán. Ai muốn quan tâm làm gì? Cơ mà người ta đến người ta gọi, mình chẳng nhẽ lại không ra xem nó như thế nào hay sao? Thế xong vừa bà lại đi đâu mà giờ mới về vậy? Ông Lộc sau hỏi lại. Tiền sư nhà nó. Nó đã để còn lấy cả rượu cúng nhà người ta xuống ăn uống với nhau. Vừa đợi nó về là tôi đi mua một số đồ lễ. Rồi đã đặt lại với xin lỗi người ta chứ còn đi đâu nữa. Nghe bà Thu nói vậy, ông Lộc bất lực, chẳng biết nói gì thêm nữa. Hai vợ chồng sau đó ngồi yên lặng. Giờ họ chẳng biết làm sao hay cách nào. Để cho đứa con trai mình thay đổi Vì dù gì hai ông bà cũng chỉ có mỗi mình nó Nếu nó cứ như thế này Vậy thì sau này về lâu về già Hai ông bà biết trông cậy vào ai được nữa cơ chứ Bác Lộc có nhà không? Không gian niềm tĩnh kéo dài chưa được bao lâu Thì bên ngoài có tiếng gọi cổng Bà Thu thay ông Lộc đi ra xem xét Cửa vừa được mở ra và Thu đã nhìn thấy mấy người dân quân Rồi công an đứng đầy bên ngoài cổng. Nỗi lo lắng bất an hiện diện, nhưng bà vẫn cố giữ lấy một vẻ mặt bình thường và đi ra mở cổng. Các chú tới đây có chuyện gì vậy? Bà Thu tay mở cổng, miệng hỏi ngay mấy người công an. Chúng tôi tới tìm anh Vững. Vừa có người trình báo lành Vững hành hung và quyết định giết cả nhà người ta. Bà Thu nghe xong tối sầm mặt, bà lắp bắp. Con... Con, con tôi nó ở nhà sao, sao để giết ai được Giờ cũng chưa xác định đó Chị cứ cho chúng tôi gặp anh ấy Một đồng chí công an bước lên nói với bà Thu à, Vâng vâng Các chú cứ vào trong nhà ngồi Để tôi đến gọi em nó xuống Rất lời Bà Thu chạy vào bên trong nhà luôn Ông Lộc nhìn vợ hấp tấp như thế Cũng ngạc nhiên lắm Nhưng còn chưa kịp hỏi thì đã thấy mấy đồng chí công an xuất hiện theo phía sau Có chuyện gì vậy mấy chú? Ông Lộc lúc này quay sang hỏi mấy đồng chí công an Trình bày lại vấn đề cho ông Lộc nghe xong Cũng là lúc bà Thu dẫn vững xuống bên dưới nhà Hai bên chẳng nói với nhau gì nhiều vững được bên công an đưa đi luôn Bà Thu miệng nói không quan tâm Nhưng ngay sau đó cũng lấy xe đi theo mấy người công an lên xã. Ông Lộc ở nhà thì cũng thấp thỏm chẳng kém. Dù sao nó cũng là con ông, có ra sao thì ông còn có thể bỏ qua được. Và ông không nói, vì ông biết có nói cũng chẳng ai nghe. Nhưng giờ đối diện với pháp luật, nếu như nó thực sự phạm vạch tội thì đó, vậy thì thứ dành cho nó chỉ có thể là những bản án mà thôi. Mấy đồng chí công an đưa Vững lên trên đồn, vẻ như chưa biết mình phạm tội gì nên Vững còn ngông nganh lắm. Thế nhưng khi được đưa vào trong phòng, bắt gặp ngay vợ chồng Văn ngồi đấy, Vững hiểu ra liền. ra là vợ chồng con chó cái nhà chúng mày. Đây là trụ sở công an, không phải cái chợ đâu mà anh muốn nói gì thì nói. Một đánh công an quay sang nhắc nhở Vững, thế nhưng hắn không quan tâm và chỉ đáp lại tất cả. Bằng một nụ cười nhách mép khinh bỉ Thấy có mặt đủ Anh Quân hiện làm trưởng công an xã ở đấy Giờ mới lên tiếng Được rồi anh Vững Vừa chúng tôi nhận được đơn kiện cáo Của vợ chồng anh Văn đây Nói rằng anh phá quán họ Và còn có cả ý định giết họ nữa có phải không Tôi mà muốn giết chúng nó Thì tôi cũng chẳng ngu mà nói ra Vững nhìn sang vợ chồng Văn Rồi quay trả lời anh Quân Chúng tôi vừa có cho người qua xem quán nhà anh Văn, nếu anh không làm gì, tại sao quán nhà người ta nhìn lại như cái bái rác như vậy? Tôi đâu nói mình không làm gì, tôi và nó có va chạm, nhưng nó bảo tôi muốn giết nó là nó nói láo. Vững chỉ tay sang vợ chồng Văn mà quát, thằng chó này! Văn không nhìn được muốn đứng lên ăn thua với Vững, thế nhưng anh đã ngay lập tức được vợ mình giữ tay lại. Anh Quân khi này cũng lên tiếng ra hiệu cho mọi người bình tĩnh. Được rồi, tạm thời vợ chồng anh chị cứ ngồi ở đây. Còn anh Vững, anh đi ra đây với tôi. Nói rồi anh Quân đưa Vững sang một căn phòng khác. Trong căn phòng này chỉ có duy nhất bộ bàn ghế, ngoài ra không có một thứ gì khác nữa cả. Ánh điện trong gian phòng khi cả hai đi vào cũng không được bật lên. cái thứ ánh sáng duy nhất tồn tại. Có chăng lại nhờ một ô thông gió nhỏ trên tường kia mà thôi. Mời vững ngồi xuống ghế, anh quân đóng cửa rồi sau đó bắt đầu hỏi chuyện. Vững khi sáng thì hàm hàm khí thế, máu liều nhiều hơn máu não. Nhưng khi ngồi ở trong căn phòng này, hắn ta lại tỉnh táo hơn khi nào hết. Từ lời khai tới cách nói chuyện với công an và ngay cả với vợ chồng Văn, hắn đều tỏ ra như mình là người bị hại. Anh Quân nghe Vững nói thì cũng chẳng tin. Thế nhưng chưa xác định được vụ việc nên anh cũng chưa có ý gì cả. Anh Quân sau đó để lại Vững ngồi đó rồi quay trở lại để nói chuyện với vợ chồng nhà Văn. Nghe anh Quân tường thuật lại lời khai của Vững xong. Vặn cày cú lắm. Anh ta cố gắng buộc tội cho Vững. Không. Chính xác là nói ra sự thật. Nhưng lúc sáng nay ngoài ba người ra cũng không có một ai chứng kiến. Vậy lên bên công an hoàn toàn không có gì để xác minh những lời vợ chồng văn nói là thật. Chưa kể trên người vững cũng có những vết thương từ cuộc ẩu đại. Điều duy nhất công an có thể chắc chắn chỉ là hai bên xảy ra xô xát mà thôi. Và theo cách giải quyết tạm thời của bên công an là sẽ cho hai bên gia đình tự giải quyết với nhau. Còn nếu thực sự muốn làm tới, vậy thì một bên cần phải đưa ra đủ chứng cứ chứng minh mình là người nói sự thật. Bất lực, hai vợ chồng Văn cũng đành nghe theo sự sắp xếp tạm thời của bên công an. Khi mấy người ra đến cộng đồn công an, Vững mới nhìn hai vợ chồng Văn cười khẩy mà nói. <cười> Chứng mà đòi khôn hơn bịt, cái loại dịch vụ như chúng mày thì lo mà làm ăn cho nó tử tế đi. Nghe Vững nói thế Văn càng bực, thậm chí ta còn định lao tới ăn đủ với Vững ngay tại đây. Nhưng sau đó được vợ và cả bà Thu gàn lại. Bà Thu cũng biết chắc là con mình sai rồi. Bà nhẹ giọng nói với văn Thôi, thôi cô xin cháu. Thằng con cổ nó đã thế, mày chấp nó làm gì? Rồi quán xá hôm nay nó đập nó phá cái gì thì để cô chịu. Sáng nay Vững cũng chỉ đập có mấy bộ bàn ghế và cái tủ lạnh. Số tiền ấy nó cũng không đáng là bao nhiêu. Nhưng cái văn tức ở đây chính là thái độ của Vững. Cháu không cần cô đèn hay gì cả. Cái cháu cần là lời xin lỗi của nó cho mở ra buôn bán Nó là khách hàng đến thật Nhưng không phải thế Mà nó muốn làm bố cháu được Văn bực dọc đáp lại Nhưng mà vững giờ đã bỏ về được còn đâu Chỉ có bà Thu là đứng lại Để nảy nỉ mà thôi Thôi Coi như lỗi cô không biết dạy con Cho cô xin lỗi cháu Giờ hai vợ chồng cứ về nhà đi Rồi tối cô sang nói chuyện với hai đứa Hai vợ chồng Văn nhìn bà Thu khổ sở Với đứa con trai như vậy Cũng chẳng buồn nói nữa Cả hai thở dài một cái Rồi cứ vậy rời đi luôn thôi Ở nhà Ông Lộc thấy vững về bình an vô sự Thì lại tỏ ra lạnh lùng không quan tâm Nhưng tới phiên bà Thu Ông lập tức hỏi ngay Thì có làm sao không Bà Thu ngao ngán Trước mắt là không sao Công an họ bảo cho hai bên gia đình tự giải quyết Con trai mình thế nào ông cũng biết Giờ nó đã phá quán thằng Văn như vậy rồi Ít nhiều mình cũng phải có tí trách nhiệm với bên nhà nó Tôi cũng bảo nó tối tôi sẽ sang Ông có đi cùng không? Bà Thu nói tiếp rồi hỏi lại Vẫn là thằng mất dạy trời đánh Nhưng ông bà Lộc thì sống tỉnh nghĩa Biết đúng sai Giờ con mình gây ra việc như thế này Một phần trách nhiệm cũng là do ông bà không biết dạy dỗ Còn ngu thì bố mẹ chịu Ông Lộc thợ dài đồng ý Ờ, để có gì tối tôi với bà sang đấy Còn cái thằng này à. Bố mẹ khổ với vững như vậy Hắn ta nằm ở trên phòng cũng nghe được cuộc nói chuyện đầy nước mắt của hai ông bà Tuy nhiên đầu óc hắn vào những lúc này có chịu ở nhảy số, nào có chịu suy nghĩ. Hắn chẳng quan tâm mà cởi phăng cái rồi nằm vật xuống giường luôn. Quay trở sang bên nhà Quý. Thời điểm sớm hôm nay nếu như Vững phải cần người gọi dậy thì Quý xem chừng vấn khá hơn. Khi mới tờ mờ sáng, nhưng hắn ta đã tỉnh dậy, không một xác thái, hắn cũng chẳng để ý tới Vững mà loạn choạng đi về nhà của mình luôn. Về được đến nhà Quý một mạch đi thẳng vào phòng của mình Rồi đóng sầm cửa lại Ông Tê và bà Lan sau tiếng động lớn ấy Thì mới biết là đứa con trai của mình đã về Quý ở nhà so với Vững cũng được lòng hơn Vì ít nhất qua cách nói chuyện Hắn ta vẫn có sự tôn trọng dành cho người đã sinh thành ra mình Thêm nữa là tần thuất mật độ bỏ nhà của Quý Cũng không giống một kẻ bất trị như Vững Bà Lan đứng trước cửa phòng Quý gõ cửa Sau kèm câu nói Quý, mày về rồi đó hả? Vâng Bên trong phòng vọng ra tiếng trả lời của Quý Bà Lan cũng không nói thêm gì nữa Mà lặng lẽ đi xuống bên dưới nhà Ở trong phòng Quý bây giờ nằm trên giường kéo cao cái chăn lên đắp đến cổ Mặt mày hắn ta khi này trắng bạch cả ra Vẻ như đã bị trúng gió Trong đêm ngày hôm qua vậy Lạnh à Lạnh quá Miệng lắp bắp thẻo thảo ra được vài chữ Cơ thể cũng bắt đầu run lên bần bật Vào thời điểm này Quý muốn gọi sự giúp đỡ từ bố mẹ của mình Nhưng hễ Hắn ta muốn gọi thì lại dừng lại Trong đầu óc vẻ như đang có hai nhân cách Hai suy nghĩ đối lập nhau Khiến cho hắn muốn Nhưng không thể nào lên tiếng Cứ nằm run đẩy đến tận trưa Khi mà bà Lan lên gọi cơm hắn Bên trong phòng phát ra một sự im lặng Thì bà mới lo lắng mở cửa phòng bước vào Nhìn thấy tấm chăn đang được trùm kín mít Bà Lan lặng lẽ đi tới gần Quý! Quý! Xuống ăn cơm! Gần như vậy mà Quý vẫn không trả lời Bà Lan khi này mới từ từ đưa tay kéo nhẹ tấm chăn ấy xuống Úi dồi ôi cái thằng này Chăn vừa kéo xuống bà Lan đã giật mình Nhảy lùi về phía sau Quý bây giờ đang nằm cứng đở như một khúc gỗ Mắt anh ta mở to Chầm chầm nhìn lên phía trần nhà Còn không đói Bố mẹ ăn đi Sợ thì sợ Tim thậm chí còn chết trong khoảnh khắc vừa nãy Nhưng giờ nghe được giọng nói của quý Bà Lan đã an tâm hơn Ai, Suốt ngày rượu chè rồi say sưa cơm nước không ăn Tốt nhất là mày bỏ mấy thứ đấy đi Rồi tìm lấy một công việc Chứ cứ nhậu say rồi mày lỡ đỡ như thế này Thì sau này làm gì còn tương lai nữa hả con? Quý từ từ đang ánh mắt nhìn bà Lan Một ánh mắt vô hồn Quý đáp còn biết rồi Bà Lan nhìn vậy Chỉ thở dài rồi đi ra khỏi phòng Trưa, chiều Rồi tới tối Quý vẫn nằm im trong phòng Và không hề rời ra bên ngoài Dù cho bữa cơm tối bà Lan cũng cũng có lên gọi. Nhưng đáp lại bà vẫn là vẻ mặt với câu nói giống như hồi trưa. Bà Lan chẳng biết thế nào, liền đành phần lại cơm canh cho Quý, tối có đói thì Quý dùng bữa thôi. Mãi tới tận tối đêm, đồng hồ lúc này điểm 11 giờ, khi mà bố mẹ đã đi ngủ cả thì Quý mới lù đù ngồi dậy. Sau đó lẩm mò đi ra khỏi phòng, rồi xuống giếng cầu thang. Sang tới phòng bếp Quý chẳng bật đèn đóm gì Anh ta cứ đủ đủ lọ mọ hết trên bàn ăn Rồi mở vào trong tủ lạnh Miếng thịt bò tươi rói đỏ chót Được bà Lan mua hồi chiều Nay còn chưa kịp để lên ngăn đá Đã bị quý lôi ra Ánh mắt quý đang vô hồn Nay nhìn miếng thịt bò Bỗng trở nên thèm thuồng tột độ Và cũng chỉ ngay sau đó Để thỏa mãn cơn đói khát ấy Hắn ta ngay lập tức bấu chặt miếng thịt bò bằng hai bàn tay của mình Rồi đưa nhanh nó lên cửa miệng Nhát cắn đầu tiên găm vào miếng thịt Rồi nhát thứ hai Chả mấy mà miếng thịt bò đã lụa tùa nham nhở Khóe miệng của quý khi này cũng nhấp nhớp rớt rãi rồi vệt máu Nhìn vô cùng ghê rợn Bên phòng cạnh đấy bà Lan cũng bị những thanh âm lạch cạch và thức dậy Nhưng nghĩ con trai mình giờ đói mới lọ mọ tìm đồ ăn nên chẳng hề nghi ngờ gì nữa mà tiếp tục nghỉ ngơi. Đánh chén xong miếng thịt bò, Quý lại đem theo bộ dạng nhớp nháp tanh tuổi ấy quay trở về phòng của mình. Chỉ tới sáng ngày hôm sau, khi bà Lan thức dậy và đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người, nhìn thấy miếng thịt ở trong tủ lạnh còn không còn ở đó, bà mới tự hỏi. Quay lại Cả cân thịt bò Thằng Quý nó lại ăn hết được hay sao Lời dứt bà để ý thấy trên mặt bàn Rồi bờ tường hành lang vẫn in nguyên những dấu tay màu đỏ Ánh mắt bà khi này hướng lên tầng 2 Sau đó lưỡng thững đi thẳng lên trên phòng của Quý Đứng hoài cánh cửa Bà Lan đưa tay lên gõ nhẹ miệng gọi Quý ơi Quý Mày dậy ra đây mẹ nhờ một tí Trong phòng vẫn im lặng không hề có âm thanh nào phát ra Bà Lan sau tự tay mở cửa bước vào Vẫn là cái chăn trùm kín lấy thân mình Bà Lan không chút nghi ngờ đi lại Quý ơi! Mày dậy hộ mẹ một tí Vừa nói tay bà Lan vừa từ từ kéo mạnh chăn kia xuống Một hơi lạnh thấu da thấu thịt phả ra Bà Lan có thể cảm nhận rõ Và nó khiến cho bà hơi sượng mình ra một chút Ờ, có có chuyện gì vậy mẹ? Quý tỉnh dậy Hắn ta từ từ quay đầu ra nhìn bà Lan rồi hỏi Tiếng thiểu thảo kèm với gương mặt nhợt nhạt Đôi mắt thâm quẩn của hắn khiến cho bà Lan giật mình sợ hãi ờ, Quý, quý, quý mày, mày, mày làm sao thế hả quý? Bà Lan lo lắng hỏi ờ, Con không sao Do đêm qua con lại mất ngủ thôi Quý hơi nhoẹn cười đáp lại lời bà Lan cho bà yên tâm hơn. Chẳng biết bà có để ý hay không, nhưng vào khoảnh khắc hắn ta cười, có vẻ như hàm răng của hắn đã có sự thay đổi nhẹ. Chính xác hơn là có những cái răng đang dài ra một cách bất thường. Nhìn mày nhợt nhạt thế này, có thật là mày không làm sao không? Bà Lan vẫn giọng điệu lo lắng hỏi. Là này quý không trả lời mà chỉ lát đầu. Hắn ta sau ấy lại đưa tay kéo nhẹ lên tấm chăn. Nhìn thằng con trai như vậy, bà Lan chẳng biết nói gì nữa mà lặng lẽ quay người đi xuống bên dưới nhà. Ông Tư khi này đã dậy, hai vợ chồng thấy nhau, bà Lan ngay tức thì nói về thể trạng của Quý hiện giờ. Thằng Quý nó làm sao ấy ông ạ, mặt mày nhợt nhạt mà tôi hỏi thì miệng nó cứ bảo không sao, tôi lo quá ông ạ. Ông Tư thì chỉ nghĩ rượu chè say khướt phải gió Thì nó ốm đau ra đấy Một vài hôm đã tỉnh ngay thuế mà Thế là ông chẳng quan tâm mà xua tay Kệ okay, bố nhờ nó Hai mười mấy cái tuổi đầu rồi Có thân thì nó phải lo Bà quan tâm làm gì nhiều Bà Lan nghe ông Tư nói vậy Thì cũng chỉ biết ngao ngán thở dài mà thôi Sau đó thì bà dắt chiếc xe đạp rời ra bên ngoài Định bụng mua cho thằng Quý mấy liều thuốc Để cho nó uống xem có tỉnh ra hơn được tí nào hay là không Cùng với quý, phía vững cũng có những sự thay đổi Chuyện là vào đêm ngày hôm qua Đúng chính xác là 12 giờ đêm Lúc đấy từ trong nhà ra đến bên ngoài đều yên ắng không một tiếng động Ở trong phòng của mình Vững đang yên rớt ngáy khò khò Thì bất giác cảm nhận được Như có bàn tay ai đó đang sờ Lên cơ thể của mình Bàn tay nền lạnh, rất lạnh Và nó giống với ngày hôm nọ Vững đã cảm nhận được ở bên ngoài nghĩa địa kia Đôi mắt tràng tỉnh Phòng tối Lên vững chẳng nhìn thấy thứ gì cả Có gì tiếng quạt đang quay Là hắn ta nghe được thôi Nhưng cái cảm giác vừa rồi Nó lạnh hơn thế này rất nhiều Cái đéo gì thế nhỉ? Vững vùng bật dậy Ngu ngơ tự đặt câu hỏi ngay sau đó hắn ta bước khỏi giường Rồi lần mò đi tới chỗ ổ điện Tay vừa mon men theo bờ tường gần chạm đến được công tắc Thì bất giác vững giật mình Thu giật tay lại Vẻ mặt có chút hoang mang Vững cảm nhận rất rõ như tay mình vừa đã chạm phải một bàn tay khác của ai đó Chẳng nhẽ mình mê ngủ hay sao Chân tĩnh lại Vững tự hỏi để đưa tay lên sở soạn thêm một lần nữa Ánh điện sáng lên căn phòng không còn vẻ tối tăm nữa. Ngạo Nghiêm không phát hiện gì, nhưng nét mặt vẫn chưa hết nghi ngờ. Hắn còn cẩn thận kiểm tra lại khóa cửa một lần nữa. Sau khi thấy tất cả đều bình thường, vẻ mặt ấy mới giãn ra, rồi đi lại phía giường ngủ. Đặt lưng xuống giường, thứ ánh đèn của bóng đèn bây giờ rọi vào mắt làm cho hắn cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng bảo hắn tắt điện đi để ngủ thì hắn cũng không muốn. Thay vào đó sau đấy hắn liền Của tay với lấy cái chăn mỏng Rồi cuộn lên Che đi đôi mắt của mình Chập mắt được một lúc Vẫn lại rơi vào trạng thái mơ màng Bây giờ hắn có cảm giác như mình Đang bị một ai đó đẻ nặng Ở trên phần bụng Điều đó khiến cho hơi thở của hắn Gặp khó khăn Đôi mắt lim dim Hắn không chắc là bản thân mình Có nhìn đúng hay không Nhưng mà thứ hiện giờ đang xuất hiện Trên bụng của hắn Là một cái bóng đen ngòm không thể phân biệt Vẫn muốn lên tiếng Muốn gọi ai đó cho ngôi nhà này giúp đỡ Nhưng khuôn miệng hắn giờ đã bị bóp chặt Những tiếng ú ớ Và những thanh âm cuối cùng Hắn có thể phát ra Mỗi giây mỗi phút trôi qua Trong trạng thái ấy Vẫn càng trở nên khó thở Lúc này hắn nhắm nghiền mắt lại Tính buông xuôi Nhưng dường như nó hoàn toàn không có tác dụng Yêu đuối không được Bướng lại gồng toàn bộ cơ thể của mình Từ tay chân đến mắt miệng Cái hắn cần bây giờ Chỉ là một âm thanh Một bàn tay của ai đó cứu mình ra khỏi trạng thái thập tử này Ơn rời Cuối cùng hắn cũng kêu lên được một tiếng rõ lớn Cơ thể rất nhanh trở về trạng thái bình thường Ngồi bật dậy vững ngơ ngác không hiểu Một con người mạnh mẽ ngang tàn như hắn Dám cầm sao định giết người Nhưng khi trải qua cảm giác này, hắn lại có chút sợ. Cũng kể từ thời điểm ấy, vẫn không thể nào ngủ được nữa. Trời gần sáng vẫn khi này lặng lẽ đi ra khỏi phòng, vừa mới bước đến cầu thang, vẫn đang nghe thấy những âm thanh lạch cạch vang lên bên dưới phòng bếp. Tới khi đi xuống thì thấy một bóng dáng đang đứng băm thịt. Hắn không nghi ngờ gì mà nói luôn. Sao hôm nay à, bà dậy lạch cạch sớm vậy? Lời vừa dứt, vững cầm cái cốc quay mặt ra cái bình lọc nước. Sau khi rót và tu lấy một hơi, vững quay người lại. Nhưng vào chính lúc này, một cảnh tượng hãi hùng đã chạm ngay vào mắt của hắn. Nó khiến cho cái cốc thủy tinh đang cầm rơi keng xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Mắt miệng trọn tròn há hốc, như thể đang chứng kiến cái gì đó hãi hùng lắm. Quỷ! À Quỷ! hết lên thất kinh người mà hắn nghĩ là mẹ của mình ra lại không phải người đó chỉ giống mẹ hắn ở vóc dáng còn gương mặt lại khác hoàn toàn một gương mặt già sụ đen sạc đã vậy cái miệng còn dài ngoan khi bà ta quay lại và nhuèn cười cảm tưởng như cái miệng ấy đã rách ra kéo lên tới tận mang thai thằng này thằng này mày làm sao thế hả bên trong phòng Ông Lộc và bà Thu nghe thấy tiếng hét thất thanh Thì ngay lập tức vùng dậy chạy ra Nhìn vẫn đang ngồi run rảy sữa lưng vào tường Ông Lộc chạy đến và hỏi ngay Vẫn hoàn toàn mất đi phản xạ Và chỉ khi ông Lộc lay người hỏi thì người ta mới lấy lại được Tốn ngày lấy cánh tay ông Lộc Vẫn hoành mặt ra thể như định ra tay Nhưng khi nhận ra đó là bố mẹ của mình Vẫn mới bình tĩnh lại Nhà, nhà mình có quỷ Nó, nó vừa cầm dao định giết con vừng lắp bắp nói với hai người Một cánh tay đưa lên run rẩy Chỉ về phía mặt bàn bếp Cây nhà chứ có phải cái nghĩa địa Đồng mà mà với chẳng quỷ hả cái thằng này Ông Lộc hất tay đứng dậy nói với Vững Con, con, con vừa thấy nó Bố, bố phải tin con Giờ phút này Vững sợ hãi mà thay đổi cách nói chuyện với bố mẹ của mình Nói đến niềm tin Vững bây giờ còn gì nữa đâu Ông Lộc không thèm để lời hắn nói vào tay Mà quay người bỏ vào phòng luôn Bà Thu lại ngược lại Bà ngồi xuống bên cạnh của Vững rồi trấn ăn Chắc mày vẫn còn hơi rượu trong người nên hoa mắt nhìn nhầm vậy thôi chưa nhà cửa thế này thì ma quỷ cái gì? Tổ nượng của vững tới đầu hắn biết chứ. Khi mà hắn đã say thì chỉ có cục, chứ nào bao giờ nhìn gà hóa quốc được. Bở, bở, bở nó giả là mẹ, mẹ, mẹ phải tin con. Vững cố gắng nói để cho bà Thu tin mình. Bà Thu nhìn hai đứa con trai giờ sợ hãi ngây ngô, như một đứa trẻ thì mến cưỡng gật đầu. Được rồi để có gì tí nữa tao nhờ ông thầy năm trong làng ông ấy là người học cao hiểu rộng chắc sẽ hiểu được những gì mày đang nói vẫn nghe xong đồng ý sau đó anh ta loạn chọn đi ra bên ngoài phòng khách trời bên ngoài giờ đã có những tia nắng ban mai đầu tiên dù vậy nhưng vẫn vẫn bật hết những bóng đèn hiện có bên trong nhà vì chỉ có như vậy hắn mới có cảm giác được an tâm Ngồi được một lúc thì trời cũng sáng hẳn Mà cứ ngồi ở nhà như thế này cũng chẳng giải quyết được gì Vẫn nghĩ ngay đến người bạn thân của mình là Quý Rồi nghĩ đến Quý vẫn lại có chút tức Rõ là hai thằng đi uống rượu với nhau Vậy mà khi nó tỉnh lại Nó lại về trước Sau để một mình nằm bạ và ở nghế địa mới tức chứ Muốn liên lạc ngay cho Quý Thế nhưng cả hai thằng nào có dùng điện thoại đâu Chẳng phải là không có, mà hai thằng không làm lụng gì, uống rượu ngày đêm. Thành ra có cái liên lạc chúng nó cũng đem cầm đem bán được còn đâu. Giờ muốn gặp nhau ấy, thì chỉ có sang tận nhà mà thôi. Vậy là chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Vững đứng luôn dậy, chẳng nói với bà Thu ở nhà một câu. Nó mở cửa rồi đi ra bên ngoài luôn. Quý và vững như thế nào thì bố mẹ quý rõ lắm. Bao nhiêu lần chửi, bao nhiêu lần mắng rồi. Nhưng hai thằng nó vẫn đi với nhau Thì ông bà đành chịu Giờ thấy vững lấp ló ngoài cổng Một cái Bà Lan vội vã đi ra ngay Mắt bà trợn tròn lên Tay chỉ vào vững mà quát Mẹ cái nhà thằng này Mày làm không lo làm Lại sang tính đổ con Tao đi đâu hả Nói gì thì nói Bên ngoài kia vững có thua nào ai Ai hắn cũng dám ba chạm Thì ở đây lại khác Dù bà Lan chửi vậy, nhưng hắn vẫn rất tôn trọng bà. Hắn khúng núm đáp lại. Um, cháu sang muốn gặp thằng Quý một tí. Nó có ở nhà không cô? Nó không ở nhà thì đi đâu. Từ cái hôm trước mày uống đậu ở ngoài nghế địa về tới giờ, nó có dậy mà ra khỏi giường được đâu. Mà thôi, tốt nhất là mày đi về hộ tao. Đừng có tìm gặp con tao nữa. Bà Lan nói mà hãy hãy tay xua đuổi. Thế nhưng vẫn chẳng rời đi. Hắn vẫn đứng đó cho có chuyện muốn nói với thằng Quý cô, cô cho cháu gặp nó một lát thôi cũng được Thôi thôi tao lại mày Tao xin mày Mày tha cho con trai tao Cái làng này một mình mày hỏng là được rồi Đừng có kéo theo nó nữa Bà Lan nói xong quay người đi luôn vào bên trong nhà Cánh cửa cũng được đóng sầm lại Để lại đó là vững đứng ngây ra Tuy nhiên hắn vẫn hắng giọng lên gọi lớn vài câu với mong muốn Quý Sẽ nghe được mà đi ra Quý Quý ơi ra ta bảo Quý ơi Đứng đợi 5-10 phút chẳng thấy có ai ra mở cửa nữa Vẫn đành chán nản quay đầu bỏ đi Thế nhưng hắn nào có về nhà đâu Lại lưỡng thứng tìm đến quán xá Và mua lấy chai rượu Rồi vừa lang thang ngoài đường Vừa uống mà thôi Cảnh này đã quá quen với người dân trong làng rồi Thế nên cứ hế thấy vững một cái là họ tránh mặt đi ngay, chứ không ló ra phải cái thằng lát rượu, không lọ thì trai rồi mệt lắm. Giặt dẻo với chai rượu trên tay đi hết cả buổi sáng thì vững cũng trở về nhà. Nhìn thằng con trai bất trị mới đây còn tỉnh táo, giờ lại toàn mùi rượu thì vợ chồng ông bà Lộc cũng chán. Cả hai lại chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, chứ không biết nói thêm lời nào nữa cả. Lại quay sang nhà của Quý. Tôi hôm qua tới giờ, rồi cho vợ chồng bà Lan có gọi thế nào thì Quý cũng chẳng dậy. Thuốc thang mua xong thì bà cũng chỉ để vào bên trong phòng cho nó. Chứ tình trạng con ra sao thì giờ bà cũng chẳng rõ nữa. Có khi nó nặng đeo ngạc. Tôi lên nói mà cứ thấy nó thều thảo. Hay là mình cho nó đi viện. Viện cái gì mà viện? Cái loại lười bia rượu vào á Thì nó cứ nằm ườn ra đấy chứ bệnh gì mà bệnh Bà cứ kệ nó Ông Tư vẻ không quan tâm đáp lại Bà Lan thấy chồng bảo thế thì không nói gì nữa Mà lặng lặng đi lên phòng của đứa con trai Có cửa phòng nhưng thấy không có tiếng phản hồi lại Bà bấm bụng mở cửa, bước vào Cánh cửa mở ra Một cảm giác xen lạnh vụt qua khiến cho bà hơi sựng người ra một chút Nhìn thằng Quý vẫn đang nằm quay đầu vào tường. Bà Lan hỏi. Uh, Quý, con thấy trong người như thế nào rồi? Uh, con không sao ạ. Hơi thở hồn hện của Quý đáp lại. Mày cứ dậy ăn uống đi rồi uống thuốc xem nó có đỡ đi tí gì không? Bà Lan nói rồi tiến bước định lại xem con trai đỡ hơn chưa. Thế nhưng Quý đưa tay ra hiệu ngay. Con không sao đâu, mẹ cứ xuống đi Thôi thì nó đã vậy, bà Lan cũng không muốn nói nữa Bà dặn thêm câu rồi sau đó quay người đóng cửa phòng đi xuống luôn Ngày đấy Quý cũng chỉ nằm trong gian phòng tăm tối ấy Thì thoảng nó lại khụt khịt lên mấy cái Thể như cho người ta nghe thấy để biết rằng nó còn sống Sau đó lại kéo cái chăn lên Rồi chìm vào trong bóng tối và sự tĩnh lặng Nghĩ rằng Quý đau ốm nên Mới muốn nằm nghỉ ngơi dưỡng sức như vậy Thế nhưng có vẻ như không phải Nó đã bị một vấn đề gì đó Thậm chí còn nguy hiểm hơn rất nhiều Đêm hôm khuya khoát Một thanh âm nhỏ vang lên thôi Cũng như một vụ nổ vừa xảy ra rồi Đằng này Quý lại cứ lạch cạch Tạo ra tiếng vang ở bên dưới nhà bếp Bảo bà Lan yên giấc sao được cơ chứ Nhưng khác với hôm qua Này, bà Lan không nằm im trên giường nữa mà từ từ ngồi dậy. Sau đó thì bà bước xuống giường rồi đi về phía cánh cửa. Cửa phòng mở ra, thanh âm loạt xoạt kia vang lên một lớn hơn. Bà cẩn thận đi men theo rĩa tường rồi tiến thẳng đến nơi âm thanh phát ra. Đó là gian phòng bếp. Chính khoảnh khắc bước chân đầu tiên đặt đến nơi cửa bếp, bà Lan đã hét toáng lên rồi quay người bỏ chạy về phòng ngay lập tức. Ông Tư trong phòng, bởi tiếng hét lớn cộng thêm tiếng đóng cửa, đã phải bật dậy. Có, có chuyện gì vậy Ông Tư mặt mày hoang mang ngó nghiêng hỏi. Bà Lan chưa vội trả lời, mà bật ngay công tắc đèn. gian phòng sáng lên, bà mới nhìn chồng rồi đun đậy trả lời. Nhà, nhà có quỷ ông ơi, có quỷ ông ơi. Ông Tư không hiểu liền hỏi lại. Mà với quỷ gì? Lời vừa dứt thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bà Lan ngay lập tức chạy vào, nhấn chốt. Xong còn dựa chặt vào đây nữa. ổ cái bà này làm sao thế? Hay là thằng quý nó làm sao đấy? Ông Tư vẫn vẻ ngơ ngác, xèn lấn chút lo lắng mà hỏi lại. Nhắc tới con trai, bà Lan mới giật mình. Vì ở khoảnh khắc vừa nãy, bà chỉ thấy một bóng đen Với một đôi mắt đỏ rực như viên than hồng xuất hiện nơi bàn bếp. Chứ bà chẳng biết ấy là quý, là quỷ hay là ăn trộm nữa. Giờ nghe ông Tư nhắc đến con trai, bà mới lo lắng. Bà đang sau liền hét lớn cảnh báo. Quý ơi, quý ơi, màu đóng chặt cửa vào phòng con. Quý bây giờ nào có nghe được, hay chính xác hơn kẻ đằng sau cánh cửa kia chính là quý. Hắn ta giờ đã biến chất giống như một con quỷ đúng nghĩa Từ ánh mắt cho đến cái miệng mọc ra hai cặp răng ranh sắc nhọn Móng tay thì đã dài ra đen xỉ Nhìn rất quỷ dị Đáp lại câu nói của bà Lan Chỉ là những thanh âm cào xé bên ngoài phòng Ông Tư khi này không còn ngồi yên nữa Bởi thứ âm thanh sức sắc kia Giờ ông cũng nghe được rồi Bên ngoài là thứ gì? Ông Tư lo lắng hỏi Quỷ, một con quỷ ông ơi Thằng quỷ vẫn còn trên phòng Giờ phải làm sao đây ông Bà Lan mếu máu hỏi lại Rồi khỏi giường đi lại chỗ bà Lan Ông Tư giơ một tay chặn cửa Tay còn lại ông Trấn An vợ Bà cứ bình tĩnh kể cho tôi nghe xem bà đã thấy cái gì nào Bà Lan nghe xong cũng gật đầu kể lại Vừa nói bà vừa nức lên ra điều sợ hãi lo lắng cho quý ở trên phòng lắm. Bà nói, nói thật chứ? Ông Tư hơi hoang mang hỏi lại xác nhận. Tôi nào à, đặt điều nói điều với ông làm cái gì? Nhìn mắt nó đỏ lòm lụ khổ Không không thằng ăn trộm nào lại có dáng vẻ ấy cả. Bà Lan đáp lại với bộ dạng của bà hiện giờ. Ông từ cũng tạm tin những lời nói vừa rồi. Là sự thật Bên ngoài yên tĩnh rồi Tôi tôi phải lên xem thằng Quý có làm sao không Một lúc nữa Tiếng cào xé bên ngoài đã im bật Bà Lan khi này mới quay sang ông Tư mà nói Vẻ hoảng loạn đâu đó Vẫn còn trên gương mặt của bà Bà ở dưới này Để tôi lên xem là được rồi Dù sao ông cũng là đàn ông Trong giờ phút chưa biết lành hay dữ như thế này Thì ông vẫn là người nên đi xa hay hơn Vậy tôi với ông cùng đi Để để ông ra ngoài tôi cũng sợ lắm Bà Lan không chịu nhất mực đòi theo Đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm nay Vừa lại tận mắt nhìn thấy thứ đáng sợ ấy Bà sao có thể an tâm Mà để chồng mình ra bên ngoài một mình được cơ chứ Bà... Để một mình ông ra ngoài kia Nhớ mày làm sao thì tôi cũng chết mất Cứ để tôi đi, có gì thì hai vẫn hơn một. Ông Tư đang định nói thì đã bị lời của bà Lan chặn lại. Miễn cưỡng thôi ông cũng đồng ý. Ông Tư sau đó quay lại đầu giường rồi cầm lấy cái đèn pin. Ông bật nó lên rồi từ từ thay bà Lan mở cửa. Ban đầu ông chỉ mờ hờ rồi soi đèn pin ngó nhìn sang hai bên. Sau khi xác định không có gì nguy hiểm, ông mới nắm tay của bà Lan Và cùng nhau bước ra khỏi phòng Hướng đến vị trí chân cầu thang Ở đây hai ông bà đã phát hiện ra những dấu chân với thứ gì đó động lại Nghĩ chắc chắn nó đã đi lên tầng 2 Vậy lên cả hai cũng đề phòng hơn Từng bước từng bước một sau Rồi hai vợ chồng đã đặt chân lên được đến tới tầng 2 Vẫn là cách kiểm tra cũ Ông Tư cẩn thận nhìn trái nhìn phải Khi không có gì nguy hiểm Ông mới chậm rãi tiến về phía cửa phòng của quý Đây, đây Tại đây dưới ánh đèn pin Cả hai ông bà thấy cái tay nắm cửa đã nhuộm đầy máu tươi Bà Lan nhìn vậy càng lo lắng Nhưng bị sợ hãi Nên bà vẫn đưa tay lên bịt miệng không dám nói lớn Ông Tư không đáp lại Mà từ từ đưa tay đặt lên núm cửa Ông vặn đi vặn lại Vẫn không thể nào mở được Khi này ông mới nói Cửa trong được khóa Có khi thằng Quý nó vẫn đang ngủ Ông Lan nói vậy Nhưng bà Lan này chẳng nghĩ thế Bà không an tâm Bà muốn xác nhận lại Và cách xác nhận tốt nhất chính là lên tiếng hỏi xem Quý có ở bên trong phòng đó hay là không Quý ơi Con vẫn ở trong đó chứ Không hề có tiếng đáp lại Quý... Bà Lan muốn gọi tiếp nhưng ông Tương ngăn lại. Ông nói, đêm hôm rồi, cửa phòng vẫn khóa chặt như thế này chắc nó không sao đâu. Giờ vợ chồng mình xuống kia, có gì thì sáng sớm mai tính tiếp. Bà Lan nghe xong không nói gì. Vì kỳ thực với vết máu ở trên tay nắm cửa, bà không an tâm một chút nào cả. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giờ nếu như con quỷ kia vẫn lọ mọ ở bên trong nhà này, Bà mà gọi to quá hay có âm thanh gì lớn phát ra Khiến con quỷ ấy trở lại E rằng cả hai ông bà đều không thể thoát được Đi thôi Ông Tư nắm lấy tay bà Lan dẫn xuống bên dưới phòng Dù không muốn rời đi Nhưng cứ nghĩ nếu như đứng đây thêm gặp con quỷ ấy thì Trở về phòng Cả đêm ngày hôm ấy bà Lan lẫn ông Tư đều chẳng thể ngủ được Cả hai đều rất lo lắng và hoang mang Thậm chí còn có cả sự nghi ngờ nữa Nghi ngờ đây chính là của ông Tư Ông cho rằng vợ mình có tuổi rồi Đêm hôm lọ mọ lên mới nhìn cái này hóa cái nọ Nhưng sau đó ông nghĩ lại Nếu như bà nhìn nhầm Vậy thì cái thứ nước nhờn nhờn kia Hay vệt máu trên tay nắm cửa là của ai? Ngồi với nhau mãi thì trời cũng đã sáng Đồng hồ lúc này đang chỉ 5 giờ Nhưng để chắc chắn hơn Cả hai ông bà vẫn ở im trong phòng Chứ chưa hề vội đi ra bên ngoài Và cái thời gian này trở đi Mọi thứ cảm tưởng chạy chậm hơn bao giờ hết Từng tích tắc đồng hồ trôi qua Đến 5 giờ 30 phút thì bà Lan không chịu được nữa Bà vùng bật khỏi giường Sau không suy nghĩ gì nữa Mà đứng dậy mở luôn cửa phòng rồi bước ra Nhìn ngang nhìn dọc Nhà có cái cửa nào Là bà sau ấy đều mở toan hết Đèn đóm từ trên xuống dưới Cũng đều được bà bật hết lên Trước sự đánh động của bà Lan Ông Tư cũng rời khỏi giường bước ra Hai vợ chồng nhìn nhau Ánh mắt sau đó hướng thẳng lên trên tầng 2 Không ai nói với ai câu nào Họ hiểu ý rồi cùng nhau chậm bước đi lên trên tầng 2 Đứng trước cánh cửa phòng Ông Tư gõ cửa rồi gọi lại Quý ơi, còn dậy chưa quý ơi Đáp lại ông vẫn là sự im lặng giống với đêm ngày hôm qua Trong lòng ông khi này nổi lên một linh tính Một linh tính của người cha mách bảo đứa con của mình đang gặp nguy hiểm Vậy là ông Tư không gọi thêm nữa mà lặng lặng đi xuống bên dưới nhà Ánh mắt ông cũng lúc ra hiệu cho bà Lan cứ đứng im ở đây Xuân đến bên dưới, ông ra ngoài phòng khách lục lọi mấy cái hộp bàn ở kệ tivi Như thể tìm kiếm gì đó Chừng 5 phút trôi qua, tìm hết ngăn này tới ngăn khác Cuối cùng thứ mà ông cần tìm đã nằm gọn trong tay của ông Đó là hai chiếc chìa khóa Và chính xác hơn là chìa khóa phòng của quý Nhanh chóng rời lại lên phòng của quý Ông Tư nhẹ nhàng dùng chìa khóa để mở cửa Cánh cửa từ từ được mở ra Một mùi hôi hôi đắt sộc thẳng vào mũi của hai ông bà. Nó khiến cả hai đứng sững lại nhìn nhau đầy khó hiểu. Trừa hết, dù phòng không hề bật quạt hay điều hòa, nhưng lại có một vẻ gì đấy vô cùng u ám, se se lạnh. "Mùi mùi gì vậy ông nhỉ?" Bà Lan tay che miệng ngỡ vớ hỏi ông Tư. Ông Tư lắc đầu, xong đưa tay lên sờ công tắc đèn. Đèn vừa sáng, Cảnh tượng đập vào mắt không phải là quý đang co ro trùng chăn nằm trên giường Thay vào đó là hắn ta đang ngồi thu mình tại một góc Tóc tai hắn bây giờ nhìn rối bời Xung quanh còn rất nhiều vết máu khô đen quặn lại Quý, quý, còn, còn làm sao vậy? Bà Lan lo lắng nói rồi bước lên một hai bước Nhưng ngày sau đó được ông tư giữ lại Vẻ như ông đang cảm nhận được sự nguy hiểm từ đứa con trai của mình Quý Ông từ lên tiếng về phía Quý Quý bây giờ đang cục mặt vào hai đầu vối Sau khi được bố mẹ mình gọi tên Thì hắn từ từ ngẩn mặt dậy Và cảnh tượng kinh hoàng Sau đó hiện lên Khiến cho cả hai ông bà sừng sốt hét Quý Còn làm sao thế này Còn điên rồi sao hả Quý Cơ mặt Quý bây giờ Chỉ còn lại một bên mắt Còn bên còn lại Đã bị moi ra từ bao giờ Máu mẹ nửa bên ấy dính vào mặt rồi nhỏ giọt xuống đất nhìn kinh dị hái hùng vô cùng Dù rất sợ nhưng là con trai mình Bà Lan vẫn gạt bỏ điều ấy mà lao về phía của Quý Nhưng khi gần chạm tới thì đã bị ông Tư kéo giật lại Cùng lúc này Quý cũng có phản ứng Hắn ta nhòi người nhìn về hai vợ chồng ông bà Với vẻ giữ tợn kèm cặp răng nanh mọc ra hướng về phía của hai người Giống như sẵn sàng phản kháng nếu như dám tới gần. Còn tôi, còn tôi nó làm sao thế này? Mình, mình ở xuống bên dưới nhà đã. Ông Tư thì bình tĩnh hơn. Ông kéo tay bà Lan lại rồi lui dần ra khỏi phòng. Cánh cửa sau ấy cũng được khóa lại cẩn thận. Còn mình, còn mình nó làm sao thế hả ông ơi, ông ơi? ra tới ngoài cầu thang, bà Lan kệt quệ bấu víu vào người ông Tư. Mà miếu máu khóc lóc khỏi. Trong cái trường hợp này ông Tư sao có thể trả lời cho bà được cơ chứ? Điều duy nhất ông có thể làm là động viên bà mà thôi. Bà cứ bình tĩnh ra, rồi giờ mình ra ngoài tìm cách. Cách mà ông Tư nghĩ đến bây giờ chỉ có thể gọi là xe cứu thương đến đây mà thôi. Ngoài điều ấy ra thì ông không biết tìm sự trợ giúp từ đâu nữa cả. À, bác Tư, vợ chồng bác Tư có ở nhà không? Đi được nửa hàng cầu thang, hai vợ chồng đã nghe thấy tiếng của một ai đó gọi bên ngoài cổng. Dạo bước xuống nhanh hơn, ông Tư nói vọng ra. Có đây, ra ngay đây. Để bà Lan ngồi lại hàng ghế ở phòng khách, ông Tư sau đó chạy ra mở cổng. ở hợp cô Thu đấy à? Có chuyện gì mà cô sang đây sớm vậy? Bà Thu chẳng biết gặp chuyện gì mà mặt mày cũng hoang mang lắm. Ngay khi ông Tư mở cổng, bà đã hỏi ngay. À, thằng Quý, thằng Quý nhà bác có ở nhà không? Em muốn hỏi cho nó chút chuyện Thằng Quý nó uh, uh, Nó Ông Tư khó nói Bà Thu tiếp ngay Chuyện của hai thằng nó hôm nọ ăn uống ngoài nghế địa chứ không có gì cả bác ạ Cô vào nhà rồi nói Ông Tư gật đầu mời bà Thu đi vào bên trong nhà Bà Thu vừa đặt bước vào trong nhà Nhìn thấy bà Lan méo máu, sắc mặt ủ rũ thì ngạc nhiên lắm. Bà liền hỏi ngay. Có, có chuyện gì vậy chị Lan? Ánh mắt bà sau đó lại nhìn sang ông Tư. Thằng quý nhà tôi nó phát điên rồi. Chẳng biết làm sao nữa. Hai vợ chồng tôi đang gọi xe cho nó ra viện đây. Ông Tư thở dài đáp lại. Sau đó đi ngồi xuống bên cạnh bà Lan. Phát điên sao? Có, có khi nào nó giống thằng vững nhà em Nghe bà Thu nói vậy Vợ chồng ông bà Tư đều ngước mắt lên Vẻ tò mò lắm Bà Thu tiếp luôn Từ hôm hai thằng chúng nó rượu say về Em cứ thấy thằng con em nó khác thường Nhưng kể đến nhất là đêm qua Khi mà đang đêm đăng hôm Nó lại làm âm lăm bĩ lên Cầm dao khua khoáng bung quanh nhà Miệng thì liên tục kêu gào nhà có ma nhà có ma Vợ chồng em có nói sao Thì nó vẫn không dừng hành động ấy lại Chỉ đến khi gả gáy thì nó mới thôi không làm loạn nữa Vì vậy nên em đang định ghé nhà thầy Kha để hỏi chuyện Tiện qua đây thẻ muốn tạt vào hỏi xem cháu nhà anh chị có gặp chuyện gì như thằng con nhà em không Nghe bà Thu giải bày xong bà Lan miếu máu nói luôn Vậy thì chắc chắn là chúng đã bị ma quỷ theo ám rồi Bệnh tật gì mà lại như thế được cơ chứ Thôi đi, đi, tôi với cô sang nhà thầy Kha ngay đi Bà Lan đứng ngay dậy rồi hối thúc Thế nhưng ông tự giữ tay lại Bà gửi nhà nghỉ ngơi đi Để tôi với cô ấy sang là được rồi Giờ bà sang cứ mếu máu khóc lóc thế này Thì thầy sao mà nghe chuyện được Ừ vậy ông đi ngay đi Bà Lan gặt đầu đồng ý Ngồi đây chỉ quan sát vợ chồng ông bà Tư thôi Thì bà Thu cũng hiểu vấn đề của Quý Còn nghiêm trọng hơn con trai của bà rất nhiều Không chờ đợi nữa Bà Thu cũng đứng dậy ngay Vậy chúng ta đi thôi bác. Để lại bà Lan ngồi ở nhà, ông Tư với bà Thu sau đó cùng nhau tìm sang bên nhà của thầy Kha. Nói về thầy Kha, thầy năm nay gần 60 tuổi, là người quê gốc ở đây. Tính đã đến nay thầy Kha đã làm cái nghề cúng bái này được ít nhất 40 năm rồi. Con đường theo nghề của thầy thì nó đơn giản lắm. Chả là ngày nhỏ thầy là người có thể nhìn thấy được ma quỷ. sau bố mẹ thầy nghĩ con có căn có cơ? Nên là cho thầy theo học cái nghề này luôn Mà đúng là thầy có căn cơ thật Chớp nhoáng có 5 năm tầm sư học đạo Thầy đã trở về Rồi hành cái nghề này từ bấy đến giờ luôn sang tới nhà thầy Kha Ông từ bước xuống xe Rồi tiến sát lại cánh cổng gỗ bạc màu Hướng mắt nhìn vào bên trong Ông hắng giọng gọi lớn Thầy Kha Thầy Kha có bên trong nhà đó không? Lợi Tư vừa ngắt thì từ bên trong nhà có con chó mực chạy ra. Nó nhìn hai người ngoài cánh cổng kia rồi sụa lên in ngòi. Hai chân trước nó không ngừng cảo mạnh xuống nền, tỏ ra vẻ dữ dằn lắm. Ai đấy? Bên trong nhà có giọng nói vọng ra, bóng dáng thầy Kha dần hiện diện. Thực tình gần 60 tuổi, thế nhưng nhìn thầy Kha già hơn như thế nhiều. Nếu chỉ để ý vào mái tóc bạc Và những nếp nhăn chẳng chịt trên gương mặt Chắc chắn họ sẽ bảo ông Phải là bảy mấy chứ không ít à, Chú Tư cô Thu đấy à Có việc gì mà hai cô chú lại sang đây tìm tôi sớm thế này Thầy Kha tay giữ con chó mỉm cười hỏi cả hai à, Gia đình nhà chúng em có chuyện Muốn rằng đây để hỏi bác một chút Và Thu đáp lại Thầy Kha gật đầu Sao không nói gì mà kéo con chó xích lại vào gốc cây nhà Quay trở lại Thầy Kha mở cổng mời hai người đi vào bên trong nhà Mời cả hai ngồi xuống phản Thầy Kha rót nước xong mới hỏi chuyện Có chuyện gì cô chú nói đi Ông Tư gật đầu nhấp chén nước rồi sau đó kể lại tình trạng của đứa con trai mình cho thầy Kha nghe Vừa kể tay ông vừa nắm chặt lại vẻ như bất lực lắm ấy Chỉ cần nghe những điều ông Tư nói về sự thay đổi của đứa con trai mình, thầy Kha đã biết ngay nó bị phong nhập rồi. Nếu để lâu hơn, e là sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Thế là chẳng nghe thêm bà Thu nói gì, thầy Kha đứng dậy tiếp ngay. Được rồi, giờ chúng ta đi về nhà chú luôn, không thằng bé sẽ gặp nguy hiểm mất. Biết tình trạng của quý nguy hiểm hơn, thế nên bà Thu cũng không nói thêm nữa. Bà cùng ông Tư đứng dậy rồi đi ra bên ngoài trước Thầy Kha trong sửa soạn 5 phút thì cũng đi ra Ba người sau đó cùng nhau đi về nhà ông Tư Trở về đến nhà Bà Lan ngồi bên trong nhà Vừa nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài cổng Là bà đứng dậy chạy ra luôn Thầy ơi, thầy cứu lấy con tôi với Nhìn thầy Kha, bà Lan mếu máu vàng xin Cô cứ bình tĩnh Tôi sang cũng là để giúp cháu nhà mình mà Thầy Kha trấn an Sau bước thẳng vào nhà Mấy người nhà ông Tư khi này Cũng theo phía sau Nhà nặng mùi âm khí quá Chắc chắn có vòng ở đây rồi Thầy Kha nói Ánh mắt sau ấy ngước lên tầng 2 mà tiếp Cháu nó ở trên kia phải không? Vâng Vâng Còn tôi nó ở phòng trên thầy ạ Bà Lan vẫn vẻ ấy đáp lời Giờ mọi người cứ bên dưới này Để tôi lên trên đó xem như thế nào Để lên với bác Ông Tư ngọ ý Như vậy cũng được Thầy Kha đồng ý Vậy là hai người sau đó cùng nhau đi lên trên gian phòng của Quý Đứng trước cửa phòng của Quý Thầy Kha hơi nheo mày Sau đó hít một hơi thật sâu Và đặt tay lên nắm cửa Toàn mở thì ông Tư lên tiếng Bữa em đi có khóa cửa để mở Nói rồi ông đút cái chìa khóa Đang để trong túi quần của mình ra Lúc sáng tâm lý còn bình thường Nhưng giờ sau cầm chùm chìa khóa Trên tay mà ông run lắm Cắm mấy lần thì ông Tư mới mở được cửa Vẫn là cảm giác lạnh đéo ấy Khi cánh cửa phòng được mở ra Quý vẫn ngồi thù lù ở góc Và không có bất cứ hành động nào Khi hai người bước vào cả Thằng bé bị người ta chiếm xác rồi Có thể cứu, nhưng sẽ không được như bình thường nữa Thầy Kha nhìn Quý lắc đầu nói Và vẻ như Quý đang cảm nhận được sự nguy hiểm từ người đàn ông này Anh ta ngẩn mặt lên gầm gừa Sao không nói một lời mà lao thẳng đến tấn công thầy Kha Nhưng thầy Kha chẳng phải tay mơ Ông ngay lập tức đẩy ông Tư sang một bên Rồi tránh né cú đánh bất ngờ ấy Cùng lúc tay ông đưa ra linh hoạt Điểm thẳng và ấn đường của Quý Chỉ một hành động ấy quý đáng ngay lập tức hủy sụp xuống thầy kha khi này mới nhìn ông tư mà nói chúng ta ra ngoài thôi vậy vậy nhìn đứa con trai đang nằm đất ông tư lo lắng hỏi lại không sao đâu việc cấp bách bây giờ là việc khác nói rồi thầy kha quay người đi ra ông tư nhìn đứa con trai rồi sau đó cũng khóa cửa đi xuống theo Con tôi, còn tôi nó sao rồi hả thầy? Với nhìn thấy thầy Kha đi xuống, bà Lan đã đợi ghế chạy lại hỏi ngay. Còn cứu được. Giờ việc cấp bách tôi cần gia đình chuẩn bị một số thứ. Thầy Kha bước xuống tầng mới nhìn bà Lan mà nói. Thầy cần gì cứ nói, gia đình tôi chuẩn bị ngay. Ông từ bên cạnh đáp lại. Thầy Kha trả lời. Chúng tôi chuẩn bị một mâm đồ lễ thịnh soạn. Còn giờ tôi về trước có việc Một lát nữa sẽ quay lại Để giúp cháu chụp cái vòng ấy ra Vậy còn con em thì sao hả bác Bà Thu đứng đó Giờ mới lên tiếng Nãy giờ quan tâm đến việc của quý Mà thầy Kha cũng chưa hỏi tình trạng Đứa con trai bà Thu Giờ mới câu mày hỏi lại Cháu nhà cô thế nào Nghe thầy Kha hỏi Bà ngay lập tức thuật lại Những hành động đêm qua của Vững Nghe xong thầy Kha trả lời Vậy con nhà cô còn đỡ Giờ thế này Cô cứ cầm đạo bùa này về dán trong nhà Hoặc đưa cho cháu nó cầm Để khi tôi xong việc tại đây tôi sẽ qua bên ấy ngay Nói rồi thầy Kha lấy ra một đạo bùa Rồi đưa cho bà Thu Nhận lấy đạo bùa từ tay thầy Kha Bà Thu cảm ơn Sau đó lại quay sang động viên vợ chồng ông Tư Rồi một mạch đi về nhà luôn Được rồi Cô chú đi chuẩn bị đi Tôi về chừng một tiếng sẽ quay lại Thầy ca nhắc lại rồi cũng quay người đi về luôn Gian nhà còn lại hai vợ chồng và đứa con đang bị vong nhập Thì lại trở nên lạnh lẽo âm u Bà Lan khi này nhìn đã rẻo rã Ông Tư không muốn bà ra ngoài nữa lên liền bảo Bà cứ nhà đi Tôi ra ngoài chuẩn bị rồi một lát sẽ quay lại Ừ vậy ông đi đi Bà Lan gật đầu rồi lại dưng dưng quay về vị trí cũ Hơn một giờ đồng hồ sau, ông Tư đã trở về được 15 phút Nhưng lời thầy Kha dặn thì ông chuẩn bị một mâm đồ lễ thịnh soạn lắm Bánh trái, hoa quả, tiền vàng các thứ ông đều mua dư ra Hai vợ chồng ngồi đợi đâu tầm 15 phút nữa thì cũng thấy bóng dáng thầy Kha xuất hiện bên ngoài cổng nhà Lần này ông đi với một chiếc túi vải đang đeo trên vai Nhìn thấy thầy Kha một cái, hai người cùng đứng dậy đi ra đón luôn Bác quay lại rồi, đồ em đều đã mua và để trong nhà kia rồi bác. Mở cổng, ông Tư nhìn thầy Kha nói luôn. Vậy được rồi. Thầy Kha gật đầu đáp, sau thì theo chân vợ chồng đi vào bên trong nhà. Cũng như trước đó, thầy Kha kêu hai vợ chồng ngồi đợi bên dưới nhà này. Còn một mình thì cầm theo chùm chìa khóa và đi lên trên tầng. Thoạt đầu thì ông Tư bà Lan muốn đi theo. Nhưng thầy Kha ngăn lại ngay Vợ chồng cô chú cứ ở yên dưới này cho tôi Dù có việc gì thì cũng không được chạy lên Và nếu có hiểu của tôi Thì phải lập tức chạy ra bên ngoài ngay Nghe vậy thôi là hai ông bà thấy sự nguy hiểm rồi Nhưng nghĩ cũng phải Hai người không biết cái gì Nên khéo lại vướng tay vướng chân thầy Kha Chứ chẳng giúp được gì cả Đồng ý nghe theo lời thầy Hai vợ chồng sau ấy trở về ghế ngồi Rồi nhìn thầy Kha đeo túi vải lặng lẽ đi lên. Một mình bước lên căn phòng của quý, dừng lại bên ngoài cửa phòng. Thầy Kha hạ túi vải của mình xuống rồi lấy bên trong ra một cái túi rút nhỏ, dạng như túi thơm. Sau cởi ra thì trong đó là một thứ bột gì đó màu trắng đục, nhìn như là tàn hương. Rác thứ bột ấy bên ngoài cửa phòng xong, thầy Kha mới an tâm mở cửa bước vào. Bên trong phòng khi này, Quý vẫn đang ngồi co ro run rảy ở một góc Khi thấy thầy kha Hắn ta ngước ánh mắt đỏ sọng của mình lên nhìn ông Sau ấy thì nhe ra cặp răng nanh sắc nhọn Vẻ như là đang chờ đợi một thời điểm thích hợp Để tấn công về phía thầy kha Vòng hồn đang ngự kia Cậu thanh niên này đã làm gì trái với người Mà người lại nhập vào hành sắc cậu ta như vậy Giờ có ta ở đây Người còn không mau trả lại thân xác cho cậu ấy Thầy Kha vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm về phía của Quý mà nói. Nhìn thấy Quý vẫn chỉ trừng trừng ánh mắt về phía mình, thầy Kha tiến lại gần hơn. Sau ông không nói một lời mà dơ cao cành dâu tươi đang cầm trên tay lên. Một nhát quạt hạ thẳng xuống cơ thể của Quý khiến cho hắn ta giật bắn mình. Vẻ mặt giận dữ, hắn ta sau đó khom lưng đứng dậy. Hai cánh tay cũng được đưa ra chỉ về phía của thầy Kha như sắp sửa tấn công. Còn không chịu ra Thầy Kha vẫn giọng nói Vẻ mặt ấy mà quát Cảnh dâu tầm sau lại được nhân cao quạt về phía của Quý Lần này Quý không đứng yên nữa Hắn ta nhảy thoát sang một bên tránh né Ngay sau đó nhanh như tình lao bộ về phía của Thầy Kha Tưởng chừng đâu Thầy Kha Sẽ bị Quý đè xuống rồi cào xé Nhưng không Trên mình ông như thể đang mang một thứ kim quang hộ thể Lúc quý vổ đến thì đã bị thứ sức mạnh vô hình đó đánh bật ngược ra Khiến cho hắn ta dựa vào tưởng Mà mặt mày nhăn nhó lại thể như đau đớn lắm Còn muốn tấn công ta Thầy ca nói rồi đưa cây dâu tạm lên vụt liên tiếp vào người của quý Nhát nào nhát ấy cũng hết lực và không kiêng nể bất cứ vị trí nào trên cơ thể Chẳng mấy chốc nhìn ra thịt của quý đã hàn lên đầy những dấu vệt đỏ Người có chịu ra hay không? Nếu còn cố chấp ta đánh cho hồn siêu phách tán. Nói đổi thầy Kha vứt cảnh dâu thầm ấy rồi đưa tay lấy trong túi áo ra một đạo bùa màu vàng. Ông lầm nhậm rồi quay người dán chặt đạo bùa ấy lên cửa. Ta cho người cơ hội rời đi, nhưng vẫn cố chấp. Vậy thì hôm nay ta sẽ để người không thể đi đậu thai được nữa. Nhìn quý vấn giữ dàn nhìn về phía mình. Thầy Kha tiếp rồi sau đó lấy tiếp ra một chiếc gương bát quái Cùng với bốn đạo bùa màu vàng khác Kẹp bốn đạo bùa màu vàng ấy trên một tay Thầy lầm bẩm Bất ngờ lửa cháy phừng lên Và bằng một cách nào đó bốn đạo bùa đã rời khỏi tay thầy Kha Mà bay tới bốn góc văn phòng Chiếc gương bát quái cũng được thầy Kha đưa tay viết gì đó Rồi đưa thẳng lên chiếu về phía của quý Dưới ánh lửa mập mờ của những đạo bùa đang bốc cháy Chỉ thấy Quý đứng im không cử động được Nó giống như là đang bị một sợi dây vô hình nào đó trói buộc Còn quay sang thầy Kha Ông vẫn dơ cao tấm gương mà miệng không ngừng đọc lầm nhầm Và rồi từ trên bức tượng kia Sau những câu chú của thầy Kha thì nó đã xuất hiện điều gì đó Là cái bóng của Quý Nó đang tách dần ra thành hai phần Nhìn vô cùng kỳ dị Thầy Kha lúc này như cũng nhận ra sự bất thường ấy Ông lập tức khom người rồi cầm lên cành dâu tằm Thế nhưng, giờ ông không vụt vào người của quý nữa, thay vào đó ông phất mạnh vào bên trong không chung. Cái bóng đèn đang in trên tường kia cũng ngay lập tức tách ra khỏi người của quý và bay tứ tung trong gian phòng. Ánh lửa sau đó cũng yếu dần, mọi thứ bắt đầu chìm dần vào trong sự tăm tối. Thế nhưng Thầy Kha không quan tâm tới điều đó. Miệng ông lại lầm nhầm đọc chú cho đến khi những ánh lửa tắt dần. Không còn cái bóng nào bay lượn nữa thì thầy mới dừng lại rồi chạy đến đỡ quý dậy. Lập tức ông cho quý uống viên thuốc thì đó rồi sau đó nói lớn. Chú Tư! Cô Lan! Hai người lên đây giúp tôi! Ông Tư bà Lan bên dưới nhà nghe vậy liền lập tức chạy lên ngay. Cánh cửa phòng mở ra. Một luồng gió lạnh vụt qua khiến cả hai sững mình vài giây. Nhưng... Nhìn thấy thầy Kha đang đỡ quý hai người không quan tâm đến nữa mà đi lại ngay. Còn tôi, còn tôi sao rồi thầy? Bà Lan hỏi. Ổn cả rồi, giờ cô chú đỡ nó lên giường giúp tôi. Sau đó thì để tôi kê cho ít thuốc bắc, cho cháu nó uống mấy ngày là khỏe lại ngay. Nhưng như tôi nói từ trước, đỏ óc cháu nó giờ thi thoảng sẽ không còn được như bình thường nữa. Cô chú phải chấp nhận. Thầy Kha vẻ đồng cảm nói với vợ chồng ông Tư. Thôi thì mạng còn giữ được đã là may mắn lắm rồi. Nó có mất đi một con mắt hay đầu óc thi thoảng không còn được linh hoạt nữa thì hai ông bà cũng đành chịu. Vâng, cảm ơn bác đã cứu con trai em. Gia đình em đội ơn bác. Cảm ơn thầy đã giữ lại mạng cho nó. Có sao thì giờ chúng tôi cũng đành chịu. Vợ chồng ông Tư nắm tay nhau cảm ơn thầy Kha. Được rồi, vậy giờ cô chú chăm sóc nó đi. Tôi cần sang nhà bà Thu giải quyết chuyện bên ấy nữa, mà còn đồ lễ cứ cho tôi gửi ở đây. Xong việc bên đó tôi sẽ quay lại đây lấy. Thầy Kha nói lời can dặn, sau ấy thì đứng lên thu dọn đồ rồi đi sang bên nhà bà Thu luôn. Sang tới nơi cổng nhà không khóa, thầy Kha cứ vậy mà đi vào bên trong luôn. Vợ chồng ông bà Lộc vẻ như cũng đang nói chuyện chờ thầy, thế nên khi nhìn thấy bóng dáng một cái là đứng dậy ra tiếp luôn. Bác à, xong chuyện bên nhà bác Tư rồi sao? Bà Thu hỏi Tôi xong bên đấy rồi Thế cô đã làm theo những gì tôi nói chưa? Thầy Kha gật đầu hỏi lại Em vừa dán lên cửa phòng của cháu bác ạ Mà thằng con anh Tư nó có làm sao không hả bác? Bà Thu quan tâm hỏi lại Còn giữ được mạng là tốt rồi Thôi cô chú dẫn tôi vào xem nào Thầy Kha trả lời rồi cùng hai vợ chồng đi vào bên trong nhà Giống với nhà của ông Tư Ngay khi đặt chân vào, thầy Kha đã cảm nhận được một thứ âm khí rất nặng. Nó thậm chí còn nặng hơn mùi, hơn cả bên kia. Nghĩ trong đầu cái vòng ở đây có lẽ còn khó diệt trừ hơn bên kia. Thế nhưng rồi chẳng phải. Cùng vợ chồng ông Lộc đi lên trên gian phòng của Vững, nhìn đạo bùa đang dính chặt ngoài cửa, rồi lại nhìn sang vợ chồng ông Lộc. Thầy Kha bảo, Cô chú đi xuống đi, trên này để một mình tôi là được rồi. Phiền bác rồi. Và chồng ông Lộc nghe xong thì gật đầu đáp lại, sau đó kéo nhau đi xuống bên dưới. Có vẻ như hai người đều rất tin tưởng vào năng lực của thầy Kha. Lại một mình đứng bên ngoài gian phòng lạnh lẽo, thầy Kha đưa tay mở chốt cánh cửa. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt của thầy Kha là một hình ảnh vô cùng hãi hùng, đã khác hoàn toàn với quý. Vững bây giờ đang nằm bất động dưới nền đất, xung quanh gã là ba bốn cái bóng đen trẻ con đẹp. Đang quây quần lại nhảy nhót. Dạ là đám tiểu quỷ. Thầy Kha đóng cánh cửa lại, miệng nói. Có lẽ đây là tháng quỷ môn quan được mở, Vậy nên chúng mới có thể tự do xuất hiện như vậy. Và thật không may cho vững khi lại chọc và bị đám tiểu quỷ này theo ám. Đám trẻ con đấy giờ quay ra, đứa nào đứa đấy chỉ chừng 5 tuổi, Nhưng chúng lại mang một vẻ mặt đúng với cái tên mà thầy Kha gọi là tiểu quỷ. Không gian căn phòng bắt đầu phát ra những thanh âm gầm gừ nhỏ. Ánh mắt bọn tiểu quỷ nhìn thấy Kha bây giờ dữ dằn hơn. Thế nhưng thầy Kha vẫn vẻ bình thản Ông hơi nhách mép cười. Vẻ như đối diện với thứ này, ông không hề lo lắng gì cả. Một đám tiểu quỷ được lên dương gian, vậy mà lại đi theo hại người. Hôm nay, ta sẽ đưa các người trở về. Nói rồi thầy Lý bỏ túi vải của mình xuống. Hai tay ông đưa ra trước rồi đan vào nhau bắt ấn. Miệng cũng lúc đọc chú Dĩ nhiên là đám tiểu quỷ kia cũng không ngồi yên Nó bắt đầu nhảy lên Vồ chạm lấy người của thầy Kha Mà nhe hàm răng sắc nhọn ra như thể Muốn nhai thịt của ông Nhưng thầy Kha cũng chẳng hề quan tâm Vì ông biết lũ tiểu quỷ này Có muốn chạm được vào người ông Cũng là điều không thể tại vẫn bắt ấn, miệng vẫn đọc chú Trong căn phòng vốn chỉ có tiếng gầm gử Thì nay bắt đầu xuất hiện những âm thanh gào khóc Nghe nó đau đớn bi thương Ở bên dưới nhà, vợ chồng ông Lộc cũng nghe được những tiếng kêu xé lòng ấy Cả hai nắm chặt lấy tay nhau mà ánh mắt ngước lên tầng 2 Có lẽ hai người chẳng bao giờ nghĩ rằng đứa con trai mình lại bị những thứ như vậy đeo bám cả Giờ đây, điều duy nhất họ mong chờ là sự xuất hiện trở lại của thầy Kha mà thôi Bên trên thầy Kha khi này đã dừng đọc chú Đôi bàn tay đang bắt ấn cũng linh hoạt thả ra Rồi cầm lên chiếc túi vải của mình Và vẫn là chiếc gương bát quái ấy Thầy Kha lại vẽ lên nó một ký tự Rồi chiếu thẳng đến vị trí Của những âm hồn tiểu quỷ kia Gương chiếu tới đâu Âm hồn tan tới đó Chẳng mấy chốc mà không gian căn phòng Đã quay trở lại trạng thái bình thường vốn có Xong việc thầy Kha cất đồ Rồi đi lại chỗ của Vững Ông đưa tay bắt mạch Xem tình trạng của Vững thế nào Sau đó thì lay nhẹ gọi hắn ta dậy Cút Cút ra Vững mơ màng tỉnh dậy, có vẻ vẫn chưa hết hoảng loạn, nên câu đầu tiên hắn nói ra vẫn là câu chửi thề kèm với hành động khu tay xua đuổi. Không sao rồi, mọi chuyện không sao rồi. Vững bình tĩnh lại, nhận ra đây là ông thầy cúng trong làng. Vững hỏi lại, những, những thứ ma quỷ đó, ta đuổi chúng đi rồi, sao không sao nữa? Ông nói thật chứ. Thầy Kha gật đầu xác nhận, sau đó thì để vững lại đó, còn bản thân mình thì đứng dậy đi xuống bên dưới nhà. Cùng câu hỏi, cùng tâm trạng như vợ chồng ông Tư. Ngay khi thầy Kha bước xuống thì vợ chồng ông lọc khỏi ngay. Con em, còn em có làm sao không bác? Nó xem ra may mắn hơn thằng con nhà chú Tư. Chỉ suy nhược một chút thôi, cứ nghỉ ngơi vài hôm là khỏe lại. Lời thầy Kha vừa dứt thì bóng vững từ trên thấp thỏm đi xuống Nó nhìn thầy Kha mà hỏi Thằng Quý, thằng Quý nó làm sao hả thầy? Thầy Kha quay lại trả lời Tự tay móc một con mắt Và đầu óc bây giờ cũng không được linh hoạt như trước nữa Bước lại gần vững thầy Kha tiếp Chúng mày đã biết cái dại cái ngu của chúng mày chưa? Nếu chúng mày đàng hoàng tử tế như người ta thì giờ có phải sướng hơn vua được không? Đằng này suốt ngày rượu chè lang thang đầu đường xó chợ Rồi đước ma rước quỷ về nhà Lần này bác còn có thể cứu được chúng mày Nhưng lần sau ấy số chúng mày không may mắn như thế đâu Nghe thầy Kha nói vậy không một ai dám lên tiếng cả Tất cả đều cúi gặm xuống Ông bà Lộc có lẽ là đang tự trách bản thân vì không biết dạy con Còn vững, có lẽ hắn cũng đang ăn năn hối lỗi về lỗi lầm của mình lắm Tuy rằng hắn không sao, nhưng nhắc tới quý Có lẽ giờ để đối diện với người bạn này Nó chẳng khác nào một nhát dao của tội lỗi Cứa thẳng vào tim ngàn của hắn cả Được rồi, giờ mấy người nghỉ ngơi đi Tôi về còn bận chút việc nữa Dứt lời thì thầy Kha quay người bước đi luôn Gia đình ông Lộc tiễn thầy ra ngoài cổng Thì cũng quay vào Nơi thầy Kha quay về bây giờ không phải nhà của mình Mà chính là nhà ông Tư Ông quay lại đây để lấy những đồ lễ Mà gia đình ông Tư đã chuẩn bị trước đó Thấy sự trở lại của thầy Kha Vợ chồng ông Tư cũng hơi ngạc nhiên, cả hai rất muốn biết thầy Tư định mang đống đồ này đi đâu và làm lễ cho ai. Cả hai có hỏi, thế nhưng thầy Kha chỉ mỉm cười đáp. Cái này việc riêng của tôi thôi, cô chú không cần bận tâm nhiều làm gì, cứ để ý cháu ở nhà là được rồi. Trả lời vậy, thầy Tư sau mang đống đồ ấy đi ngay, và nơi ông đến bây giờ chính là nghĩa địa của làng. Nói là việc riêng nhưng kỳ tình không phải Ông mang đồ lễ ra đây chính là để tạ tội với những ngôi mộ đã bị vững và quý đêm hôm trước thất kính Và đặc biệt hơn chính là người đã nhập vào cơ thể của quý Ở nhà nói là diệt trừ đánh cho hồn siêu phách tán nhưng không phải vậy Thầy ca vẫn là người có lòng khi cho vong hồn ấy đường siêu thoát Dựa vào chút âm khí mình cảm nhận được Thầy Kha không khó để tìm được đến ngôi mộ ấy Đây là một ngôi mộ mới vừa được đắp cách đây một tháng Là của một cô gái trẻ mắc bệnh hiểm nghèo mà mất Về thân phận của người này thì thầy Kha biết rất rõ Vì dù sao cũng là người trong làng, trong nước với nhau cả Giờ nhìn nấm mồ còn đầy dấu chân in lại Thầy Kha lại lắc đầu Người ta mộ còn chưa yên mà quý dẫm lên như vậy Chẳng trách cô ấy lại muốn hại quý Bài biển đổ lễ ra, thầy Kha bắt đầu hành lễ Trái ngược với vẻ nghiêm nghị lúc trục vong Giờ thầy Kha vẻ thành tâm thành kính lắm Ông thắp hưởng khấn vái để mong sao cho vong hồn này bớt đi được phần nào nối nghiệp. Ông cũng thay Quý và Vững xin lỗi những việc cả hai đã làm tại đây. Còn với Quý và Vững, sau một thời gian, cả hai cũng dần dần ổn định tâm lý trở lại. Nói sự việc vừa rồi đáng sợ, nhưng mặt khác, nó cũng như là một bàn tay của sự sống kéo vớt cả hai. Sự việc vừa rồi như thế đã đánh thức con người bọn họ trở về với cuộc sống, với xã hội. Từ hai kẻ lêu lỏng ngày đêm rượu chè không biết trời cao đất dày là gì thì giờ cũng biết bắt tay vào việc phụ giúp gia đình của mình biết thay đổi, biết quan tâm tới những người xung quanh mình hơn Cảm ơn tác giả Nguyễn Hồ Rình rất nhiều với tập truyền ngày hôm nay Cảm ơn quý vị đã lắng nghe à, Quý vị thấy tập truyền như thế nào ấy? để lại đôi lời bình luận nhé à, Cảm ơn quý vị đã thông cảm và hiểu cho sức khỏe của Thuận Mấy ngày vừa rồi không đăng được chuyện Thuận cũng cảm nhận được tình cảm của quý vị rất là nhiều Tập truyện ngày hôm nay ngắn nên Thuận xin phép có đôi lời tâm sự một chút Thứ nhất là Thuận không đọc chuyện được Nhưng Thuận đọc được những cái bình luận mà quý vị chúc Thuận có sức khỏe này Rồi mong chờ Thuận quay trở lại thật nhanh để đọc chuyện này. Rồi có những lời động viên thì Thuận cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì điều đó em biết được quý vị luôn luôn ủng hộ và yêu mến giọng đọc của mình thì là à, và đặc biệt là cảm ơn sự cảm thông của quý vị. Quý vị đã không rời bỏ kênh và luôn luôn chờ đợi thuận quay trở lại. Và thực sự thì do thuận không cũng không hề muốn cái điều đấy một chút nào nhưng mà do do thuận làm cái nghề Đọc chuyện này cũng nhiều năm rồi, tính đến nay chắc cũng phải 5 năm rồi. Mà cái số lượng một ngày đọc, số lượng chuyện khá là nhiều. Cộng thêm Thuận còn đi làm thêm ở bên ngoài và Thuận làm nghề MC nữa. Nói chung là những công việc mà Thuận làm, tất cả sĩ sử dụng đến cái họng, cái thành quán rất là nhiều. Nên là vừa rồi, bác sĩ có tham khám mà có một đợt hôm ấy là Thuận không nói được luôn. Nó rất là đau, đau hết cái vùng này luôn này. Đặc biệt là ở cái vùng này. Ấn vào nó nó nhức lắm và Thuận phải đi khám Nói không ra tiếng luôn Thì bác sĩ bảo là bị bị bị thanh quản phù là Cái thanh quản nó quá tải Nó gọi là nó đình công ấy vì là sử dụng đến nó quá là nhiều trong nhiều năm Thành thử ra đến bây giờ là cái thanh quản, cái họng của Thuận nó rất là yếu hằng ngày thuận phải uống nước ấm này, lúc nào cũng phải có một bình nước ấm và lúc mà đọc truyện như thế này thì cứ liên tục phải uống nước ấm vô để nó nó dịu cái họng thì thuận mới có thể đọc tiếp được. Nói về uống nước giá đỗ rồi uống mật ong là mọi cách để dưỡng cái họng thật là tốt để có thể duy trì được cái công việc này. Nói thẳng ra thì cái họng nó chính là cái cần cái câu cơm của thuận. Và mà không có cái họng này thì đúng là thuận gọi là mất nghề, mất nghiệp luôn. Nên là thuận phải dưỡng. Nên là ghế tâm sự thật lòng với quý vị là như thế Thì quý vị hiểu được lý do tại sao mà Thuận phải tạm thời nghỉ ngơi ít hôm à, Và thực ra bác sĩ phải khuyên, khuyên Thuận là phải nghỉ ngơi cả tháng trời Thậm chí là uh, hạn chế việc nói Nên là Thuận chỉ có đi đọc ở đây xong xong rồi về nhà là hầu như là Thuận sẽ ngậm miệng Thuận rất là ít nói, cái gì cần thiết thì mới nói thôi Để nó, nó giữ cái họng Đó, Nên là quý vị cũng hiểu là thôi À, Thuận thì cũng không có uh, Buồn bã hay là không có kiểu uh, Bực bội gì Vì vì mỗi một cái nghề nó sẽ có một cái Cái khổ, cái khó riêng Nghề nào nghiệp nấy mà Nên uh, mình sử dụng đến nó quá nhiều Thì buộc lòng nó phải đình công thôi Nhưng mà Thuận cũng Cố gắng dưỡng làm sao Để duy trì cái họng nó tốt nhất Và có thể đọc chuyện Và phục vụ quý vị khán giả uh, Thật lâu, lâu nhất có thể Nên là uh, hy vọng Quý vị hiểu và thông cảm Nếu như có những cái trường hợp Có những cái ngày mà Thuận đau quá Thuận không thể đọc được à, Buộc lòng phải thay thế Bởi một cái video của một MC khác Thì quý vị cũng thông cảm nhé uhm, Chứ không muốn điều này xảy ra một chút nào <cười> à, Nhưng hiện tại thì nó cũng đỡ rồi Đỡ được khoảng Chắc là được khoảng 6-70% thôi Chứ cũng chưa đỡ được nhiều Và bây giờ hiện tại Thuận mà đi đọc nhiều một ngày á, là Nó cũng sẽ đau <cười> Nhưng Nhưng mà Thuận, Nên là Thuận cũng hạn chế đọc Cái thời lượng ít là ít lại một chút Rồi mình chia Cái thời gian dài ra để mình đọc Thì nó sẽ đỡ ảnh hưởng tới cái học Đấy là tâm sự với quý vị như thế Để quý vị hiểu và thông cảm Cho cái nghề của Thuận à, Mỗi một nghề nó có một cái khó khăn Riêng của nó thì Mình đành phải chấp nhận và mình phải sống với nó thôi <cười> Ok ừ, Hy vọng rằng quý vị thấy được Sự nỗ lực và cố gắng của Thuận Thuận Thì quý vị ủng hộ cho Thuận nhé <cười> ủng hộ bằng việc là mỗi một khi nghe chuyện xong thì quý vị hãy để lại đôi lời bình luận rồi có thể like, uh, share cái câu chuyện đó cho nhiều người biết và xe kênh Người Dẫn Đường Quay Âm xe kênh Nhà Ma cho thật là nhiều người biết tới uh, Duy Thận nhiều hơn, giọng đọc của Duy Thận nhiều hơn kênh ngày càng ngày càng phát triển hơn đó. Cảm ơn quý vị rất là nhiều Còn bây giờ thì uh, thôi Thuận xin tạm dừng video ngày hôm nay ở đây À, chúc quý vị ngủ thật ngon và hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát sóng truyện vào tối ngày mai nhé.